Truyện 23S xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần 3 truyện Hương mặt tựa khói xương của tác giả Điện Tuyền trên kênh truyện23s.net Qua giọng đọc hoa ra, mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag truyện23s để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình nhé Trường 25, nếu biến không ra được bánh bao, ta đương nhiên nói là giữ lời Mời nhượng ngọc tiên quan đến tiểu đếm của nhân gian Ăn điểm tâm sáng Lại nói Hai người bọn ta thay đổi hình dạng Cũng thu hết tiên khí lại Tìm một cửa hàng không quá bắt mắt trong chợ bước vào Chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống Lì nghe chỗ ngồi bên cạnh có người kêu Tiểu nhị cho bốn lãng bánh bao Đến đây Một người hầu bàn trên vai vắt một chiếc khăn vải màu trắng đáp lời Động tác nhanh nhẹn Bưng một lòng hấp nóng hôi hổi chạy đến Thấy gì học theo nấy Chỉ là tên tiểu nhị này đã bị bàn bên cạnh sai đi rồi. Chiếu theo thứ tự sắp xếp này, ta đao bo búa lớn vỗ bàn kêu. Tiểu tam, đưa thực đơn lên. Nhất thời, toàn bộ tiệm ăn lặng ngắt như tờ. Ở chiếc bàn bên phải, được ngăn bởi một tấm màn trúc phóng tới vèo vèo vèo, vài ánh mắt độc ác nham hiểm. Ta quay đầu lại, chỉ thấy sau màn có vài ba chữ nhân, ai nấy đang nhìn ta bằng ánh mắt oán độc phẫn hận. Trong góc tiệm ăn, có ai đó cười xì một tiếng. Ơ, ta xây người ghé sát vào tiểu ngư tiên quang, thấp giọng hỏi Lẽ nào ta giành quyền ưu tiên trước bọn họ, tiểu ngư tiên quang nuốt xong ngụm trà Cũng ghé sát vào ta, thấp giọng trả lời Hai tiếng tiểu tam ở nhân gian là từ dùng để mắng chửi người ta Trong lúc đang nói chuyện, một ông lão mặc dày nếp gấp vốn đang đứng ở quầy gãy bàn tính liền Trong lúc đang nói chuyện, một ông lão mặt đầy nếp gấp vốn đang đứng ở quầy gãy bàn tính Liền cầm cuốn thực đơn mang đến, chắp tay ai oán nói với ta Vị gia này, ở bàn bên cạnh đều là mấy vị tam di nương, có ngài giàu, có ở trắng trên. Hôm nay đến tiểu đếm của tôi hợp mặt uống trà. Ngài muốn cái gì, chỉ cần đăng hắn một tiếng, chứ đừng phá quán của tôi như vậy. Cầu xin ngài. Phạm nhân thật đúng là quái gỡ. Có gì tiểu nhị thì được gọi, mà tiểu tam thì không được gọi. Cổ hủ gì đâu. Tạm thời không thèm chấp bọn họ, ta mở thật đơn ra, đặt vào mắt là một món ăn kinh tâm động pháp là bánh rán trái cây lập tức khiến trái tim nhỏ bé của kẻ làm trái cây như ta đây động tùng phèo trong chảo dầu sôi ục ục liên tục lắc đầu quá tàn nhẫn quá tàn nhẫn tiểu người tiên quang thò đầu xem thử mỉm môi cười an ủi thứ trái cây này hoàn toàn không phải là trái cây kia mà là bánh quẩy một loại bánh bột được chiên trong dầu mà thôi chớ sợ chớ sợ nói thì nói vậy Chớ cái tên món ăn đậm máu đó vẫn khiến trái tim ta rung rẩy. Thế nên, xem xuống một chút nữa, phía dưới có một món tên là bánh bao canh thịt cua. Ta rất thích bánh bao, liền gọi món này, rồi kêu thêm hai bát sữa đậu nành. Không mất nhiều thời gian, cái người gọi là tiểu nhị kia liền bưng một cái lòng hấp bự, đựng mấy cái bánh hấp còn cùng cuộn khói. Ta đưa tay cầm một cái lên, thổi cho bớt nóng, rồi hăng hái khoái chỉ cắn một phát. Thật sự chứng minh, phàm nhân quả thật là một giống loài không thể tin tưởng được Trong bánh rắn trái cây thì không có trái cây Ai mà biết trong bánh bao canh thịt cua lại có canh Lại còn không phải ít đâu nhé Cắn một phát, nước canh bắn xịt tung tóe văng ra dính đầy lên áo khoác của tiểu ngư tiên quang Trong góc tiệm ăn, lại có ai đó cười xì một tiếng Ta cầm ống tay áo hót hại định lao áo khoác cho tiểu ngư tiên quang Nhưng hắn khoát tay nói Không sao, không sao Phất tay qua áo choàng, không để lại vết tích, ngay lập tức, cái chiếc áo liền khôi phục lại vẻ gọn gàng, sạch sẽ, mới cáo như lúc đầu. Tiểu ngư tiên quang thật đúng là một vị thần tiên vừa rộng lượng lại ôn hòa, chẳng những không trách ta, còn chủ đáo gấp một cái bánh bao chấm vào dấm rồi đặt vào trong đĩa của ta. Thế là ta liền yên tâm thoải mái vui vẻ dùng hết bữa sáng còn lại. Ăn sáng xong, tiểu ngư tiên quang dẫn ta đi một vòng quanh chợ, lúc thấy sắc trời bắt đầu tối. Tiểu ngư tiên quan liền tiện ta trở về tiểu viện, vội vàng đến tiệc chúc thọ. Nói tóm lại, ngày hôm nay rốt cuộc cũng trôi qua rất là suôn sẻ thuận lợi Chỉ là tiểu ngư tiên quan cái gì cũng tốt, chỉ có một điều không tốt. Để giờ tiệc chúc thọ thì cứ việc đi đi, làm gì còn vẽ một vòng kết giới nhốt ta trong tiểu viện như vậy. Thật là chẳng tốt chút nào. Ta nhéo nhéo cái kết giới, trong đầu cố nhớ lại, bác ngã ba la nhật đa tâm kinh mà Phượng Hoàng từng dạy ta. Trong vô thượng đại minh chú hình như có phương pháp phá giải kết giới Chẳng qua là dựa vào tu vị hiện tại của ta Không biết có đối phó nổi với kết giới của giả thần hay không nữa Ta làm bầm tụng kinh văn Phá kim chú, phá mộc chú, phá hoại chú, phá thổ chú Cái nào cũng không có tác dụng Chỉ còn là một cái phá thủy chú cuối cùng mà thôi Xem ra cũng không có hy vọng gì nhiều Chỉ còn lại hai phần may mắn Ta lẩm nhẩm một lượt phá hủy chú Bất ngờ một luồng sáng chói mắt đột nhiên lẽ lên, rằm một tiếng. Trong nhảy mắt, cái kết giới tựa như bọt nước tan biến vào hư vô, chỉ còn lại vô số hơi nước tung bay mù mịch. Không tồi, không tồi, hơn 600 năm tu vi, quả thật không phải bình thường. Ta bước ra cửa phòng, sửa sang lại xiêm y, chuẩn bị đến thiên giới gấp vui. Nhưng vừa triệu một đám mây đến bên chân, thì đột nhiên nhớ ra không có ai dẫn đường. Ê rằng đợi đến khi ta mò được đến thiên hà thì mạo nhật tinh quân đó lỡ đầu làm nhiệm vụ rồi, không bằng bắt mộc thổ linh địa tiên đến chỉ đường vậy. Vừa niệm chú xong thì một người to tướng còn sống phồng phật từ trên trời giáng xuống, xích nửa nạnh xuống giữa mặt ta. Cũng may ta lách lẽ lui về phía sau hai bước. Thật khó hiểu, ngày nay thổ địa không còn chui từ dưới đất lên nữa sao? Ta chỉnh sửa tay áo, cúi đầu nhìn đôi giày gắm bên trên, chẳng biết là bị lắm lem nước từ khi nào. Người đối diện xì một tiếng, âm thanh này thật sự rất là quen tai, lại thân thiết à nha. Ngẫn đầu nhìn lên, người kia toàn thân mặc một bộ sim y màu xanh biếc, mặt mũi xinh đẹp lóa mắt. Vạt áo thoải mái mở toan, chính là cái người đã xì ta mấy lần lúc sáng sớm trong góc quán. Ta chắp tay cung kính nói, thì ra Phát Xích Quân là một thổ địa, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Xì, người này cũng rất phối hợp, không phụ với tên gọi là xì một tiếng, cười nói, phát xích quân, ừ, tên này cũng hay, ta thích, có điều ta chẳng phải là thổ địa gì hết, mà là một thủy yêu ở bích thủy khê ngoài thành, chẳng biết vị tiểu nhị tiên này lôi ta đến đây có chuyện gì? Tiểu nhị tiên, ta trầm mặt không nói, ngược lại chị đáp một câu rất hợp tác, chỉ có điều ta rõ ràng gọi thổ địa, sao lại thành thủy yêu? Chẳng lẽ là ta có khả năng hấp dẫn yêu quái sao? Thật là đáng tiếc, mắt thấy sắc trời dần tối, thời gian không còn nhiều, hiện tại chỉ đành chấp nhận thực tế thôi. Lần này mời Pháp Xích Quân tới, là muốn thỉnh giáo chút chuyện, chẳng hay Pháp Xích Quân có biết đường lên thiên giới đi hướng nào thì dễ dàng hay không? Xin chị giúp tại hạ. Pháp Xích Quân ống tay áo rộng đón gió, vũ vũ những giọt đứt động trên đuôi tóc, thông thả nói. Tiểu Nhị Tiên hẳn là muốn đến dự tiệc chúc thọ Thiên Hậu. Ta nói, đúng vậy." Phát Sức Vương lại hỏi, "Tiểu Nhị Tiên định đến Nam Thiên Môn hay là Bắc Thiên Môn?" Ta suy tính, Bắc Thiên Môn là cửa chính vào thiên giới, thật sự không phù hợp với phong cách của ta, vẫn là Nam Thiên Môn thích hợp hơn, liền trả lời, "Nam Thiên Môn." Phát Sức Vương lại hỏi, "Tiểu Nhị Tiên định cuối giờ thân tới hay là đầu giờ dậu tới?" ta nói đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Phát Xích Quân hỏi tiếp, tiểu nhị tiên định bay đi hay là bơi đi? Bay đi, ta có phải là cá đâu? Bơi cái gì? Sau khi hỏi đáp từng tầng ước chần nửa nén hương, thì Phát Xích Quân lại thừa ra, Tiểu Siêu nói, đương nhiên thiên giới thì tại hạ biết, chỉ là tại hạ vừa mới tắm rửa được hơn phân nữa, thì bị tiểu nhị tiên cấp tóc kéo đến, bây giờ e rằng trước tiên phải trở về tắm tiếp cho xong. Ta chóng ván, đang định rơi chân đạp hắn một cước chết tôi, thì hắn lại thông thả nói tiếp. Có điều, thấy Tài Hạ cùng với tiểu nhị tiên hợp ý như vậy, thôi thì Tài Hạ đành cố nhịn một chút, dẫn ngài đi một đoạn. Nổi xong, phát sức quân gom mọc đỏ hơi nước, ung dung tự tại bước lên, ung dung tự tại bay phía trước dẫn đường. Ta nghiến răng khen kết, lấy lại bình tĩnh, gọi một đám mây tới bay theo phía sau. Hai người, một trước một sao lướt qua thiên hà, rồi tới nam thiên môn. Một lúc sau, Chính là giờ thân chưa qua, Giờ dậu chưa tới, Cái giờ mà Pháp Sức Quân đã tính thật chuẩn, Phía ngoài Nam Thiên Môn, Có hai thiên tướng râu rư rậm rạp, tay cầm họa kích, Đứng hai bên trái phải, Uy vũ ai nghiêm đang canh gác, Ta vội vã thu đượm mây lại, Rồi xông vào trong, Pháp Sức Quân chậm rãi khoang thai đi theo phía sau ta, Nhưng chẳng ngờ, Tên thiên tướng kia lại do họa kích ra ngăn ta lại, Nhị vị đạo hữu có thiệt mời không? Ta ấp úng Không có, ta là hảo hữu của nguyệt hạ tiên nhân Kính mong thần tướng chăm chút một chút Vậy thì thật xin lỗi Hôm nay không thể so với trước đây Sinh thần của thiên hậu ra vào năm Bắc Thiên Môn Nếu như không có thiếp Tất cả đều không được cho qua Ngay cả tên tuổi của Hồ Ly Tiên Đem ra cũng không thể dùng được Tên thiên tướng này Quả thật là một cục mạc trượt vuông vức mà Vậy mà cũng không chăm trước Khác sách quần dơ cao tai Đến chỗ búi tóc của ta Nhẹ nhàng rút ra nói, "Tiểu Nhị Tiên quả nhiên thú vị, rõ ràng mang theo thượng phương bảo kiếm, sao còn dây dưa vài dòng với các thiên tướng làm gì? Tiểu thần thật là đắc tội." Hai gã thiên tướng quay sang cổng long phượng trên tay Phát Sức Quân, ơn quyền quỳ xuống. Chương 26. Cầm long gà làm mạnh tiễn, thật đúng là trắc nghe không bằng mắt thấy, ta trầm ngâm suy nghĩ, thì ra câu nói này hoàn toàn không phải là điển cổ. Không ngờ phượng hoàng vốn là một con chim Mình cắm đầy lệnh bài Thật đáng thương làm sao Ta không phải phượng hoàng Đương nhiên không có thói quan cấm lệnh bài khắp người chạy lung tung Lúc trước không hiểu chuyện Hôm nay đã rõ rồi Tất nhiên sẽ không dùng long phượng làm trăm cài tóc nữa Thế là Sau khi vào năm thiên môn Liền đổi một đoạn cây nho cài tóc lại Đem long phượng nhét vào tay áo Tiệc chúc thọ của thiên hậu Sức phù trương quả nhiên không giống bình thường Đưa mắt nhìn quanh Thần tiên từ khắp mọi ngã đường chen nhau mà tới, rộng ràng nhốn nháo cọ trên những đuệnh mây cùng hướng về phía tự phương vân cung. Tuy là đám mây dưới chân ta không lớn cho lắm, vậy mà suốt nữa cũng bị chen cho tan tác ngay ngoài cửa điện. Cũng may phát sức vân nhanh ta lẽ mắt đỏ lấy ta mới có thể an toàn chạm đất. Trong điện, ngập tràn tiên khí, ta tìm một chỗ khuất giản dị vắng người thỏa mãn ngồi xuống. Không ngờ phát xích quân cũng đến bên cạnh, nhật lấy một miếng bầu đoàn, tấm điệm tròn bằng cối, dùng để lót khi ngồi xếp bằng trên đất. Lỗng nga lỗng ngóng xếp bằng ngồi xuống, ta vẫy vẫy tay với hắn nói, phát xích quân dẫn đường rất giỏi, tại hạ vô cùng hài lòng, bây giờ phát xích quân có thể trở về rồi. Phát xích quân chớp bắt kinh ngạc, bắt chặt ôm lấy ngực mình, các giọng bi thương thảm thiết, tiểu nhị tiên qua cầu rút ván thật là quá nhanh, khiến người ta hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý gì cả vậy chứ bây giờ phát xuất quân đã chuẩn bị xong chưa? nhưng mà không biết phát xuất quân cần chuẩn bị bao nhiêu thời gian. làm trái cây như bọn ta từ xưa đến nay luôn luôn rộng rãi hiền hòa nhiệt tình giúp đỡ mọi người. phát xuất quân vẫn đang ôm lấy trái tim nghiêm túc suy tư một lát rồi nói: tại hạ yếu đuối mỏng manh, sợ là một chút thời gian thì chưa thể lấy lại tinh thần được. ta nhíu nhíu hai hàng lông mày, phát xuất quân cười hì hì nói tiếp: tại hạ trên biết thiên văn dưới biết địa lý. Không những có thể dẫn đường Còn có thể làm bạn hậu chuyện với tiểu nhị tiên Xù bớt khoảng thời gian nhàm chán Giữa bữa tiệc ồn ào lộn xộn này Ta nhìn các vị thần tiên Đang trò chuyện to nhỏ với nhau chung quanh Không có lấy một nửa người mà quen biết Thôi được Tạm thời giữ lại tên thủy yêu này làm bạn vậy Đang lúc nói chuyện Ngoài cửa Một trận sương khói mờ mịch bay qua Một nữ thần tiên xinh đẹp thanh tú Thước tha vào điện Đây là giao cơ Vù sơn thần tử Duyên dáng sinh tươi, nổi danh thiên giới. Chật chật, trong số các tiên cô, nàng là người quyến rũ nhất. Có đều, sinh tươi thì xinh tươi, nhưng eo lại to đến một thước tám, 60cm, hơi thiếu một chút mảnh mai yếu đuối. Pháp sách quân, trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, ghé vào bên cạnh ta rù rì. Chỉ chốc lát, lại có một nữ thần tiên yếu điệu thước tha tiến vào. Ồ, đây là nữ anh của tương thủy, tùy rằng bàn tay có hơi lớn nhưng lại ôm nhu mềm mại khiến người ta thương yêu nam nhân mà khoái nhất là loại này ngài nói có phải không phát xích quân trên biết thiên văn dưới biết địa lý vỗ vỗ lên vai ta muốn tìm kiếm sự đồng tình mắt thấy nữ anh kia được hai người tiếng nga diều ở hai bên nhưng bước đi vẫn cứ liêu xiêu muốn ngã ta cũng cật gù tỏ vẻ đồng tình nhưng phát xích quân lại than có đều yếu đuối như một miếng tàu hũ vừa cầm đã nát cũng chẳng hay ho gì vẫn cần có thêm chút anh khí. đang nói đến anh khí thì kiếm khí lạnh lóe lên. một nữ tiên thân đeo bội kiếm sắc bén bước qua cửa. mày liễu giận ngược ánh mắt bén ngót ô, đây chính là tinh vệ của Điền Hải. quả thật là một nữ trung hào kiệt. một đống đá nhỏ đã khiến Đông Hải lão vong vương vô cùng sầu khổ ai oán. nghe nói dạo gần đây đang thương lượng với Nam Hải Long Vương để mượn đất dọn nhà. phát xích quân trên biết thiên Vân dưới biết địa lý. Tiếp tục bác quái, tám chuyện, có đều, lúc nào cũng đánh đánh, đắm đắm, khắp thiên hạ e là không có mấy năm thần tiên có thể chịu đựng được. Sau khi bình phẩm thêm tướng mạo, ưu khuyết, sở thích, cùng tính cách của khoảng tám, chính tiền cô gì đó, ta phải thừa nhận. Kỳ thật, phát sức quân này vốn bị mắc chứng bệnh, buôn chuyện nói nhiều, liền ngắt lời nói. Phát sức quân hiểu biết quả là nhiều. Đúng vậy, phát sức quân diễm lệ bỗng vũ vũ vạt áo, vẻ đắc ý trông như sắp sửa hụt hơi đến nơi. Nhớ lại năm xưa, cuốn lục giới mỹ nhân thượng tích bảo điển vốn rất thịnh hành chính là do một tay tại hạ biên soạn, hiện tại chỉ còn lại một bản, đáng tiếc ngày nay, vị thế mỹ nhân dần dần suy yếu. Thôi xa năm xưa, nghĩ đến hoa thần tử Phong năm ấy, đó mới thật sự là một người thập toàn thập mỹ, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, phát sức quân lắc đầu siết tay ồ, hoa thần lão nhân gia ư, ta liên tưởng đến cái một phần đơn độc nọ, quả thật vô cùng bạc mệnh. giả thần điện hạ giá đáo, hỏa thần nhị điện hạ giá đáo. tiểu tiên thị ngoài cửa điện, vùng cây phát trần, cao giọng sướng lên, phát xích quân, bộ dạng hùng hồn đang ôm lấy bả vai ta, nước bọt bay tung tóe vô cùng kích động. nghe nói hoa thần kia, ta chợt cảm thấy mây đen u ám phủ kín trên đầu, ngẩng đầu tìm kiếm, ô. Là cái tên Phượng Hoàng ánh vàng rực rỡ đang ngồi xuống ở phía trên điện. Đầu mài nhiễu chặt, đôi mắt Phượng Hoàng cũng như mũi dồi nhộn hắt phóng thẳng trúng phóc ngay cây gốc ta đang ngồi. Hiếp, thị lực của gã này quả nhiên là tinh thường, chỉ có điều hình như không được thân thiện cho lắm. Chẳng lẽ sự việc đã bại lộ? Sau khi tỉnh rượu, đã nhớ ra ta gạt hắn 300 năm tu vi rồi sao? Nghĩ lại, ta liền bịch ta trậm chuông, quay đầu sang hướng khác, làm bộ không nhìn hắn. Mặc kệ ánh mắt bén như đao kiếm của hắn, chém sắc như chém bùn ở trên đỉnh đầu của ta. Ta quay đi không cố ý, nhưng vừa quay liền nhìn thấy tiểu ngư tiên quang Đôi mắt sáng như sao kia, hình như cũng chiếu đến góc phòng nơi ta ngồi. sắc mặt có chút kinh ngạc cổ quái, nhìn ta dường như ngoài ý liệu, lại dường như đều ở trong dữ liệu. Ta mỉm cười với hắn, nhưng hiểm khi thấy hắn không cười đáp lại, tự như đang rơi vào trầm tư suy nghĩ. Chẳng lẽ đang trách ta phá kết giới của hắn Một mình chạy tới thiên giới hay sao? Thủy thần giả đáo Phong thần giả đáo Tiểu tiên thị này giọng nói to thật Ta đang chọc dạ Lại nghe tiếng hét của hắn Trái tim suýt nửa lọt ra ngoài luôn Chỉ thấy thải sơn đại nhân Tiểu ngư tiên quan cùng một vị tiên cô đoan trang Một chút một sau nhẹ nhàng dập điện Hai người khiêm tốn mời nhau ngồi Mời qua mời lại Ước chừng khoảng nửa chung trà Phong thần mới miễn cưỡng ngồi xuống trước Thật đúng là một đôi thần tiên quyến lữ tương kính như tân Một đôi oán ngẫu Ôi oán ngẫu Hôn nhân không hạnh phúc phát sức vương lại lãi nhảy bên tay ta Thủy thần vẫn y như ta Vẫn gặp hôm nọ Thần sát khoan tha lãnh đạm Khí chất thập phần thập tiên dáng vẻ thiên hạ đại đồng Vạn vật vào mắt như vạn vật đều là không Thập phần đạt đến cảnh giới Khiến ta cực kỳ hâm mộ Tiểu ngư tiên quan quay sang gật đầu Với hai người bọn họ hai người cũng đáp lại một lễ giữa lúc qua lại như thế lại có một đội thần tiên ồ ạt lũ lượt kéo vào vị tiên cô dẫn đầu vô cùng rực rỡ trên người khoác một chiếc khăn hoàng long vũ vô cùng lòa loẹt trái phải hai bên oanh oanh yến yến chèn chúc nhau càng làm tăng thêm khí thế hiển thì thấy phát sức vương vẫn chưa lên tiếng bình phẩm một câu ta ngẫm nghĩ chẳng lẽ đây chính là người được chút thở hôm nay thiên hậu Không ngờ vị thiên hậu này tự ý tách ta ra một mình Đi tới phía trên điện Cúi chào tiểu ngư tiên quan và phượng hoàng Nói Tiểu độc tệ hòa ra mắt nhị vị điện hạ a thì ra không phải thiên hậu Mà là thủ lĩnh tiểu độc khổng tước Đã bị trường phương chủ cắt đứt nguồn lương thực mấy chục năm Có lẽ dạo gần đây Đã được cơm no áo ấm trở lại Nên sắc mặt mới hồng hào rạng rỡ như thế Bầu đoàn tiên tử chìm chóc sau lưng tinh thần cũng rất khỏe khoắn ngoại trừ các tiên tử tinh linh của hai giới tiệc chúc thọ lần này của thiên hậu quả thật trên trời dưới đất một nữ thần tiên cũng không bỏ sót phát sức buông trầm ngâm nói hẳn là muốn mượn cơ hội này giải quyết luôn mối nhân duyên của hỏa thần đấy mà à thì ra là tuyển vợ cho phượng hoàng một vị thần tiên bên cạnh vuốt vuốt bộ râu bạc dưới cầm cất giọng uyên thâm nói vị đạo hữu này nói có lý lắm lão hữu cũng nghĩ như vậy Trong chốc lát, mấy vị thần tiên chung quanh đều quay đầu lại, phụ họa theo. Anh ấy hứng thú giặc giào Ông một lời, ta một câu, thảo luận vô cùng sôi nổi. Thật đúng là, thiên nhai hại giác hữu cùng thì, bác quái miên miên vô tuyệt kỳ. Ta tránh sao khỏi bị lây nhiễm, cũng hăng hải hào hứng gia nhập vào dòng nước lũ bát quái này. Nghe phát sức quân dẫn đầu, các vị thần tiên đem các tiên cô, tiên Nga đang hiện diện trong điện ra so sánh. Ta ngắm nghĩa khổng tước tiên đang đứng bên cạnh Phượng Hoàng, trừ rầm to nhỏ, nhất thời có một linh cảm. Ta cược hai trái bầu đào, khổng tước tiên thắng. Ta thận trọng đặt tiền cược lên chiếc bàn dài. Hai quả bầu đào xanh xanh tròn tròn, tròn lăn qua lăn lại. Trong mắt của mấy vị thần tiên chung quanh cũng lăn qua lăn lại theo. Một lát sau, ta cược một chén quỳnh lộ, giao cơ thắng. Ta cược một hạt tiên đan, tin về tiên tự thắng. Ta cược một sợi tua đeo kiếm, các quan nữ thần thắng. Chỉ trong chốc lát, mọi người đều nhau nhau, chiếc bàn dài trước mặt đầy ắp đồ vật. Ha ha, khẳng định cuối cùng toàn bộ thuộc về ta. Ta hiền lành nhìn hai người phía trên điện, phượng hoàng phối với khổng tước, hai con chim xanh đỏ sặc sỡ, nhìn kiểu gì cũng thấy phù hợp. Một tiểu tiên đồng vất vả lắm mới chen được đến cạnh chiếc bàn dài, trong tay cầm một củ nhân sâm, vẻ mặt phân vân không biết cược cho ai. Thế nhưng Nhị Điện Hạ hình như thích nam thần tiên, nghe nói hồi trước trong Tây Ngu Cung có một thư đồng thanh tú rất được Nhị Điện Hạ yêu thích, theo hầu Nhị Điện Hạ mọi lúc mọi nơi, sao lại vì Nhị Điện Hạ dùng phép thuật hóa thành một nữ tiên tử, liền bị Nhị Điện Hạ bỏ rơi luôn. À, không ngờ Phụ Hoàng lại là một con chim bội tình bạc nghĩa. Ừ, nhắc đến việc này, Lão hủ Công có nghe nói... Có điều, nghe nói tiểu thư đồng kia Hồng hạnh vượt tường nhìn trúng kế đô tinh quân nghĩ điện hạ nhất thời bị tổn thương Mới trục xuất hắn ra khỏi cung Lão thần tiên cao thăm kia nổi sen vào Xa rồi, xa rồi Nghe nói tiểu thư đồng này không biết tự lượng sức mình Cùng với nhị điện hạ để mắc đến nguyệt bội tinh sứ Của cửu diệu tinh cung Một vị thần tiên khác Phe phải cây hoạt nhìn không được xí vô Ta thiền trong chốc lát cầm lấy củ nhân sâm tiên đồng kia đặt lên bàn trang trọng nổi với phát xích quân bên cạnh đang khoát vai ta mắt lồng lanh giáng chặt vào trận bát quái nhân sâm rất hút hiểu còn có rất nhiều rau chương 27 ngoài điện tiểu tiên thể to vỗn vung phất trần lạnh lảnh nói thiên đế giá đáo thiên hậu giả đáo lời còn chưa dứt các thần tiên trong điện đồng loạt ngừng lời bình luận thu hết mọi hành vi thiếu kiềm chế Nhất Tề đứng dậy, cùng kính chấp tay cúi đầu nghênh đón, ta vốn khoái có chuyện lạ, thấy bộ dạng chúng tiên như vậy, liền cũng không giữ vẻ kiêu ngạo, mà ngẩng đầu, hét nhìn đông tới nhìn tây, làm người tiên phong, chỉ cần hơi hơi cúi đầu, nhìn góc độ nhìn của đôi mắt có thể vươn xa hơn một chút, nhìn một cái thì đã làm sao? Một đôi tròng mắt đang yên lành khỏe mạnh, xích chút nữa bị chói lóa thành mù, còn chưa kịp nhìn thấy thiên đế thiên hậu. Đầu tiên đã thấy một mảng ánh sáng cao rộng tràn ngập mọi nơi Như chăm chú nhìn kỹ Thì là hai hàng tiên Nga thức tha duyên dáng đi đầu Mỗi người cầm trong tay một cái đèn lưu ly rỗng ruột Bên trong đèn đều đặt những ngôi sao mới thành hình Các ngôi sao tuy rằng mới thành hình Nhưng ánh sáng không hề yếu chút nào Chúng xuyên qua ngọc lưu ly tỏa sáng rực rỡ Khiến người ta đầu ván mắt hoa Thảo nạo chúng tiên đều không dám ngẩng mặt lên Đôi mắt một phan trói lóa Ta cuối cùng cũng không chịu nổi, đành cúi thấp đầu xuống. Chư vị tiên hữu hãy miễn lễ, mời cùng nhập tiệc. A Di Đà Phật, thời gian trôi qua ước chừng ba chén trà nhỏ, mới nhà thấy trong đại điện truyền đến một câu khí thế uy nghiêm thưởng tọa. hoa giới bọn ta chưa bao giờ nhiều uy cũ như thế này, do đó lần này ta cúi đầu lâu quá, huyết mạch không tránh khỏi có chút không thông, nhưng vừa muốn ngồi xuống thì cảm thấy như bước đi trong không khí. Mặt đất trao đảo, siêu vẹo ngã vào cánh tay, mà phát sức quân lên mắt vừa dơ ra, đợi đến khi ta ngồi thẳng người, ổn định tư thế, vừa ngẩn đầu lên. Chẳng thấy thiên đế thiên hậu đâu, mà chỉ thấy đối diện với đôi mắt phượng dài hẹp của vườn hoàng. Ánh mắt đó, chọc chọc, nên hình dung thế nào chứ phải đây? Từng nghe ở phàm giới, có một môn cung phu tên là liệt diễm trưởng, trưởng ra lửa, chứ chưa từng nghe có cái gì gọi là liệt diễm nhãn. Mắt phóng nữa, ta còn nghe nói thế gian có một môn công phu khác tên là Hàng Băng trưởng, nhưng chưa từng nghe có cái gì gọi là Hàng Băng Nhãn. Nhưng hiện tại, ta thầm nghĩ đôi mắt dài hẹp sắc bén kia của Phượng Hoàng, kết hợp với vẻ mặt kia của hắn, thật sự một nửa là liệt diễm, một nửa là hàng băng, luân phiên thay đổi, khó bề phân định, rất có tính chất trang trí. Điểu nhi này quả thật là hẹp hòi, cùng lắm Chỉ lấy dư của hắn 300 năm linh lực thôi mà Ta khinh thường nguyễn mặt đi Chuyển sự chú ý sang chỗ ngồi bên phía điện của hai vị đại thần Cái vị ngồi ở phía trên cao bên phải Phượng Hoàng Mặc một bộ áo bào gấm giác vàng Trên đầu cẩn đầy những viên ngọc màu lục Những hạt kim châu đông đưa buông xuống hai bên thái dương Toàn thân toát ra vẻ cao quý bất phàm Đôi mắt Phượng Hoàng dày hẹp uy nghi sắc bén ô, dáng vẻ này, gương mặt này Phượng Hoàng đúng là được chân truyền toàn bộ Tiệc tùng chúc thọ hôm nay của bản thần, hiểm có được chư tiên rảnh rỗi góp mặt, khiến cho tự phong vong cung thật là vinh hạnh. Bản thần vô cùng vui vẻ, tuy nói là nói vậy, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo hiện rõ một ý khác, đương nhiên phải là như thế. Các thần tiên dưới điện cũng đáp lại, không đâu, không đâu, nên thế, nên thế, thiên hậu khách khí rồi, khai tiệc thôi. Một vị đại thần khác trên điện mở miệng, ta đưa mắt quan sát. Ông ta một cách tinh tế, mạo tử kim, đai bạch ngọc, áo bào hoa văn viền mây uốn lượn, nhưng khuôn mặt không uy nghiêm giống như thiên hậu, ánh mắt lấp lánh như sao, công công không chủ ý, khóe miệng cầm ý cười, dáng vẻ có vài phần phong lưu đào hoa, so với bức tượng được cung phụng cúng kiến trong mấy cái miếu dưới Trần gian có phần chênh lệch, nhắc đến tám gương trong số các nam thần tiên, người đứng đầu chính là Thiên Đế Bệ Hạ, chỉ cần miễn cười phong lưu một cái, Hoa đạo trong khắp thiên hạ đều xa lưới hết. Nghe nói năm xưa, hoa thần vốn là người lạnh lùng, xa lánh thể nhân, mà cũng bị ngài mê hoặc hết mấy vạn năm. Phát xích quân vỗ vỗ vai ta, nhìn thiên đế, vô cùng kính phục. Là năm thần tiên, như chúng ta nếu có thể đạt được đến cảnh giới này của thiên đế, thì đoạn số kiếp này chính là đỉnh cấp. Tiểu nhị tiên có thể mượn cơ hội này mà quan sát học hỏi nhiều vào. Về sao nếu muốn hái được trái tim của một tiên cô nào đó, còn có cái mà tham khảo? Lát sau, hắn lại nói, Chỉ có điều, ngày nay ta thấy hỏa thần có tư chất, con hơn cha lắm đó. Nhưng mà, ngài nói xem, hỏa thần làm cái gì mà vừa vào điện, thì cứ nhìn chầm chầm vào ta không rời vậy. Có vẻ như lời của mấy vị thần tiên nói vừa nãy, không phải giả. hóa ra hỏa thần thật sự thích nam nhân. Pháp sức vương vén một sợi tóc loài xòa trước trán thở dài não nuột. Tatsuna luôn hiểu rõ bản thân mình có chút phong tư loại lạc, không ngờ ngoại trừ nữ tử, ngay cả nam tử cũng bị hấp dẫn. Đáng tiếc, ta chỉ yêu những nữ tử dịu dàng, đành phải phụ tấm lòng nhất kiến chung tình của hỏa thần này rồi. Thật đúng là tạo nghiệt mà. Tiểu nhị tiên, ngài nói có phải không? Ta ngẩng người, vội vàng đáp. Quả thật rất là tạo nghiệt. Tiểu thần Nhuận Ngọc kính chúc thiên hậu phúc thọ dài lâu. Nghe thấy phía trên điện truyền đến một giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên thì thấy tiểu ngư tiên quang đã nâng một chén rượu lên chúc thọ thiên hậu. Thì ra đã bắt đầu nâng cốc chúc mừng rồi. Tiểu ngư tiên quang là đại điện hạ. Theo lý nên bắt đầu từ hắn, thiên hậu nâng chén rượu trước mặt lên nhấp một ngụm nhỏ, hai mắt liêm diêm, chậm rãi nói: Giả thần hôm nay thật là giảng dị, đường đường đại điện hạ của thiên giới tham gia tiệc chúc thọ mà chỉ dùng một nhánh cây làm trong cài tóc. Bản thân thì có thể hiểu được cách tính giản dị của giả thần nhưng mà người ngoài không hiểu chuyện, e rằng sẽ hiểu lầm, cho rằng giả thần không nể mặt bản thần. đến lúc đó khó tránh khỏi lại địa đặt ra những tin đồn rằng mẫu tử chúng ta bất hòa, chẳng biết giả thần thấy phải hay không phải. tiểu ngư tiên quan uống cạn rượu trong chén, điềm tĩnh miệng cười đáp lời. vậy thì thiên hậu hiểu lầm rồi. bạch ngọc ly long trâm, hòa ngân lưu kim trâm, đồi mồi phỉ thúy trâm, những thứ đó có thể quý giá, nhưng chẳng qua chỉ là những vật vô tri. Với Những Ngọc mà nói, tuyệt đối không thể trong quý hơn nhánh cây bầu đào này được. Nhánh cây này là của một người bạn thân tặng cho, ý nghĩa phi phàm. Hôm nay đại thọ thiên hậu, Những Ngọc cho rằng không phải cây trăm này thì không xứng. Ha ha, lời này tiểu ngư tiên quan nói quả thật rất hay, ta thích. Phát sức quân bên cạnh mạnh mẽ khoác ta lên vai ta nói. Hừ, người bạn tốt mà dạ thần nói, chẳng lẽ là tiểu nhị tiên? Ta thấy cây trầm trên đầu ngài và cây trầm của y giống hệt nhau. Chặt chặt, phát xích quân này nhãn lực thật là kém cỏi, cũng như trên đời, làm việc có hai người giống nhau như đúc, thì nhánh cây bồ đào dứt khoát, cũng không có hai cành giống hệt. Lúc sáng, người đi vào quán trên phố cùng ngài lẽ nào chính là hỏa thân của dạ thần? Ngài và dạ thần, phát xích quân lắc đầu liên lịa, ta đã nói thiên đế chiếm hết phong lưu nhất định vật cực tất phản, hôm nay quả đúng ý như rằng, chẳng ngờ cả hai người con trai đều là đoạn tủ ta đang tỏ vẻ khiêm tốn lắng nghe cao kiếm của phá xích quân thì thấy sắc mặt phượng hoàng bay xa 3.000 thước trong đôi mắt bén nhọn của hắn đao quan kiếm ảnh đang đang xỉa ra lại nhìn sang thiên hậu sắc mặt cao thâm nhưng thiên đế bên cạnh lại mỉm cười nói nhánh cây này ngược lại nhìn cũng hay chẳng biết người bạn thân của con ta hôm nay có đến dự tiệc phượng hoàng thu hồi ánh mắt nheo nheo mắt nhìn sang tiểu ngư tiên quang tiểu ngư tiên quang mặt không đổi sắc tâm không loạn Văn Đạm Phong Kinh nói Bàn hữu của nhuận ngọc không phải thần tiên Chỉ là một tinh linh mà thôi Do đó hôm nay không được mời đến Thật đáng tiếc Có lẽ là một vị cao nhân phương ngoại đạm bạc Lần sau nếu có tiệc rượu Đừng ngại gửi thiệp mời đến nhé Thiên đế Hòa Nhã nói Dạ Tiểu ngư tiên quan cúi lại một cái Rồi quay trở lại chỗ ngồi Cao nhân phương ngoại đạm bạc Ta so cầm Thiên đế này nhãn lực không tồi nha chỉ dựa vào một cành cây bồ đào mà có thể nhìn ra nhân phẩm hơn người của ta, lời bình luận trúng phốc điểm mấu chốt. Phượng hoàng khẽ chào mày đang muốn nghiêng nghiêng người nói gì đó với tiểu ngươi tiên quang, phát sức quân bên cạnh lại cười hì hì vỗ vỗ vai ta. hóa ra tiểu nhị tiên là một tinh linh, thế thì phẩm giai của chúng ta cũng tương đương nhau. thấy thế vũ hoàng bỗng dừng câu chuyện, quét ánh mắt sang dừng ngay trên bả vai của ta, khẽ mò miễm chặt, búng ngón tay một cái. Một đốm sáng màu đỏ nhỏ cỡ một con đâm đốm phóng xẹt qua giữa điện Y như một tia chớp bay thẳng về phía ta Tốc độ quá nhanh Ta còn chưa kịp né tránh Đốm sáng đỏ đã bay sượt qua vai ta Không thấy tung tích Hú hồng Cũng may Phượng Hoàng ra tay không chính xác Chẳng biết hắn đã dùng pháp thuật loại hại gì Để đối phó ta Ta vỗ vỗ ngực Còn chưa kịp vui mừng Thì cảm thấy phía sau có một vật gì đó rất lạnh lẽo Dán vào người mình Ta thò tay ra chập lấy Một cảm giác trơn tuột, như nước chảy qua tay, lại bóp bóp, nắng nắng, hơi mềm mềm, dài nhỏ, trơn bóng, mềm mại. Chẳng lẽ là tất cả lông tơ sau gãi dựng đứng hết lên, ta từ từ quay đầu lại. sáng. tuy là bình tĩnh lý trí như ta, tuy là đạm bạc phương ngoại như ta, cũng phải nhảy dựng lên. Phật tổ gia gia ơi, Phật tổ gia gia ơi một con rắn lục cả người xanh biếc lại lớn như vậy uống lượng ngoằn ngoèo trên tấm bầu đoàn phía sau lưng kẻ thù thiên nhiên của bò đào chúng ta đó hai hàm răng ta đánh cầm cập hừ <cười> ai đó trầm giọng lên tiếng có phần không vui xen vào vị tiên Hữu này có chuyện gì vậy ta quay đầu lại chỉ thấy các vị thần tiên đang ngồi yên ổn đầy điện ai nãy nghi hoặc nhìn ta trầm trầm thiên hậu cũng nhiều mắt nhìn về phía ta có lẽ vừa rồi là lão nhân gia nàng hỏi ta Vị thiên hậu này có lẽ tính tình trả thua gì phượng hoàng, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Ta kiềm chế cơn run rẩy lên tiếng nói, không có việc gì, ha ha, không có chuyện gì. Ta xây người lại định tìm phát xích quân đổi chỗ với hắn, nhưng chẳng ngờ thiên hậu lão nhân gia nàng hiếp mắt nhìn ta một lượt. Có hơi bất mạng nói, chẳng biết vị tiên hậu này là tiên thánh phương nào đến dự tiệc chấp thọ của bản thần, sao còn dùng phép thuật tạo ra diện mạo giả. Có thể hiện trở lại dung mạo thật ra được không? Ai đó hôi nhẹ một tiếng Ta sò sò mặt À, nãy đi vội quá Quên biến trở lại Phượng Hoàng mỗi lần tức giận Thì có thể biến ra một con rắn Tính tình của thiên hậu này So với Phượng Hoàng chỉ hơn chứ không kém Có lẽ trở nên đắc tội với bà ta mới được Ta là người rất hiểu ý kẻ khác Nên đưa tay lên phất qua mặt mình Chậm đã, hình như là giọng của Phượng Hoàng À, nhanh nhẹn đã biến trở lại hình dạng cũ, nhìn Phượng hoàng nghi hoặc, chẳng biết hắn muốn chậm cái gì. Các chư tiên trong điện, có người đang dơ đũa, có người đang nâng chén, có người đang ghé tay nói chuyện với nhau. Lúc này đồng loạt đông cứng tại chỗ, giống bị trúng phép định thân. Ai đó hít vào một hơi, xì, con rắn cũng hít vào một hơi. Một lát sau, một âm thanh loãng soảng giòn tan vang lên. Chẳng biết chén rượu trên tay ai rơi xuống mặt bàn, vỡ nát. Trường 28, ta đã tới muộn, tới muộn rồi. Giữa lúc đó, một thân ảnh đỏ chết từ ngoài cửa sòng sọc tiếng vào, trông thấy Chư Tiên, ai nấy như bị đông thành băng giá, liền nương theo ánh mắt mọi người hướng về phía ta, trầm chú như bị thôi miên trong chốc lát, rồi như bừng tỉnh lên tiếng nói, Ôi, đây không phải tử phong của Bách Hoa Cung sao? Thật đúng là một mỹ nhân xinh xắn, càng lớn càng xinh đẹp. Tiếng nói vừa dứt, Chư Tiên kinh ngạc, Những thứ đang cầm trong tay, bất kể là đôi đũa, cây quạt, chén rượu, vân vân, toàn bộ rơi sủng sẻn xuống bàn hết. Ta định lực rất tốt mà còn choáng nên có chút thông cảm với các vị thần tiên trong điện. Nếu là ta mà nhìn thấy một người vốn nên ngoan ngoãn ngủ yên trong một phần, hiện tại lại đang khoa chân múa tay vui vẻ trước mặt, khó tránh khỏi, cũng phải ngã cái ạch ra đất ấy chứ. Hồn ly tiên này, cả nhãn lực, lẫn trí nhớ, càng lúc càng cao thăm bí hiểm không có giới hạn, không có khuôn mẫu. Ta bước ra khỏi chỗ khuất, đến trước mặt Hồ Lý Tiên, cốt bụng đính chính, Nguyệt Hạ Tiên Nhân không phải bị hoa mắt đó chứ. Hoa thần lão nhân gia, người đã qua đời không phải một hai năm, nói tóm lại, có hơn nhiều năm rồi mà. Hồ Lý Tiên công cong đôi mắt, bừng tỉnh đại ngộ cười tỉm tiệm nói, ái chà, hóa ra là mịch nhi. Vừa nãy người đứng ở chỗ tối, chỉ trong hình dáng lờ mờ, lão phu lại mắc bệnh hay quên, Chỉ nhớ mỗi tử phong mới có thể đẹp như vậy, nên nhất thời hồ đồ, quên mất còn có một mịch nhi. Đáng phạt, đáng phạt, vừa nói vừa thân thân thiết thiết, nắm lấy tay ta, xoay người hướng lên trên điện. Bao quanh giữa những chiếc đèn lưu ly lung linh ánh sao, ánh mắt không hiểu vì sao vừa nồng nhiệt lại vừa phiền muộn của thiên đế sau khi nhìn thấy rõ mặt ta, nhập thổ vi an, xuống mồ, chỉ trong chốc lát. Lại như ngọn lửa bùm lên giữa đống tro tàn, vẽ mặt đầy nghi hoặc, cùng ngạc nhiên. Lại nhìn sang thiên hậu, vẽ mặt kinh hoàng thật sự. Cho đến khi gương mặt của ta hiện rõ dưới ánh sáng tức thì, chuyển sang ngờ vật, kinh hải, lò lắng. Phụ hoàng ôm lấy thái dương, tiểu ngư tiên quan thì vẽ mặt cao thăm khó hiểu. Thủy thần sững sò nhìn ta, ly rượu bạch ngọc trước mặt, rơi vỡ tan tành, trong vũng rượu đổ lên láng, thập phần chui xót phản chiếu đôi mắt trong như nước của thủy thần cũng rất chua xót bên cạnh phong thần đoan trang dấu dưới vẻ hiếu kỳ đoan trang cũng nhìn ta dò xét nhìn bộ dạng của các vị chúng sinh ta thật thấy đau lòng hóa ra bộ dạng của ta trông kinh khủng dọa người như vậy chẳng trách trường phương chủ lại phải dùng một cây trăm để chế trụ ta vị tiên giả này là thiên đế và thủy thần đồng thanh lên tiếng không hổ là hai ông thông gia ăn ý dễ sợ ta tiêu xá vũ vũ tay áo ân quyền nói tại hạ cẩm mịch ra mắt thiên đệ thủy thần sau khi nói xong sực nhớ ra bản thân đã không còn mang bộ dạng nam tử nữa rồi liền ngưỡng ngệu thu tay sửa lại kiểu chào của nữ tử nghe vậy các tiên tử điểu tộc gào đầu ghé tay thì thầm to nhỏ cẩm mịch không phải là tinh linh đã khiến tộc chúng ta bị oan ức đó sao chẳng biết cẩm mịch tiên tử hiện tại đang tu tiên ở nơi nào thiên đệ năm phần cấp thiết năm phần bất an, hình như có kỳ vọng, lại như sợ phải thất vọng. Thần sắc của thủy thần vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Ta đang định đáp lại, hồ ly tiên cực kỳ hứng thú, liền chen vào trả lời thay. Đại ca có hơi mù tịt thông tin rồi đó. Mịch nhi không phải đang trụ trong tay ngô cung của phượng Oa đó sao? Thật ra, có thể coi như là được phượng a nuôi lớn, đã từng có lúc làm tiểu thư đồng cho phượng a nữa đó. Ta ngẩng đầu nhìn trời. Phượng Hoàng tiếp tục xoa Thái Dương Thiên đế ngẩn ngơ Thủy thần thẩn thờ Bộ dạng ai nấy không thể nào tin nổi Có thần tiên thiên giới cho đầu ghé tay thì thầm to nhỏ Thư đồng Vậy chẳng phải cái tên tiểu tiên mê hoặc nhị điện hạ Lại còn dây dưa không rõ với cửu diệu tinh cung đó sao Thiên hậu trừng đôi mắt Phượng lạnh lẽo vào ta Nhưng lại hỏi Phượng Hoàng Chẳng biết con trai ta tìm được một tiên tử thiên sư quốc sắc như thế ở đâu vậy Phượng Hoàng nhìn ta đâm đâm Có chút lo lắng phân vân, tựa như có thiên ngôn vạn ngữ trong lòng như khó bề mở miệng. Hồ Ly Tiên bên cạnh ta vui vẻ thích thú đáp. Mệt như nghe nổi là được hút Phượng nhặt về. Chuyện này Nguyệt Hạ Tiên Nhân nói ngược rồi. Nhị Điện Hạ là do ta nhặt về. Ta phản bác, thuận tiện ở trước mặt cha mẹ của Phượng Hoàng, kể công một chút. Nổi ra thật xấu hổ, Tại Hạ bất tài đã cứu lại tính mạng của Nhị Điện Hạ. Ơ, vẻ mặt bất ngờ không thể tin nổi của Thiên Đế khiến ta cực kỳ bất mãn cẩm mịch tiên tử đã từng cú giúp hút phượng Nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu tiên Bên ngoài đều bất ngờ Còn có cái bất ngờ hơn Đúng vậy Hiếm thấy Phượng Hoàng lại thành thật như hôm nay Như thật Bản thần phải cùng tiên đế cảm tạ ơn cứu mạng hút phượng của Cảm mịch tiên tử Thiên hậu ngoài miệng nói cảm ơn Nhưng ánh mắt lại kêu căng lạnh lùng Cử thủ chi lao Chỉ là nhấc tay lên Không mất nhiều công sức Tiện tay thôi mà Ta cũng thơm thảo khách khí một chút. Phổ hoàng được ta tiện tay cú vớt, nhiều mắt quét qua người ta, có vẻ như hơi bất mãn. Chẳng biết cảm mịch tiên tự ở nơi nào nhặt được. À, Sáo Ngộ Hỏa Thần. Thủy thần nhìn ta kiên trì, như thể bằng mọi giá phải biết rõ nguồn cơn mới chịu. À, ở trong thủy kính." Lời ra khỏi miệng, ta lập tức hối hận. 24 vị phương chủ đang chờ tẩm ta về, trên đại điện giờ đang có mặt chư vị thần tiên ở khắp mọi nơi. Lần này nổi ra tung tích, coi như bại lộ Thủy kính Giọng thủy thần bỗng nhiên hạ thấp Bàn tay tấm chặt ống tay áo đặt bên cạnh bàn Hình như hơi rung lên Hiếm thấy một vị thần tiên vô dục vô cầu như vậy Mà cũng có thể trở nên kích động Chẳng biết vị nhạc phụ này của tiểu ngư tiên quang Có giao tình gì với các vị phương chủ Nhưng chớ có bán đứng ta nha Cảm mịch tiên tử chẳng lẽ đúng là hoa tiên Thiên đế nhòi người ra phía trước vẻ mặt khẩn thiết Thiên đế này không tốt, vô cùng không tốt Mở miệng hỏi, liền đâm vào chỗ đau của ta Thứ nhất, ta không phải là một bông hoa Thứ hai, ta chưa tu thành tiên Không phải, ta miễn cưỡng bắt đắc chỉ đáp Tại hạ là quả tinh sắc mặt thiên đế, thiên hậu, thủy thần Ba người theo câu nói của ta mà chuyển biến liên hồi Trái cây, thủy thần kinh ngạc Ta gật đầu, bồ đào Có thể đường đọt hỏi một câu Cảm mật tiên tử tiên linh bao nhiêu Thiên đế lại hỏi, thiên hậu khóe miệng xuôi vị. Ta thầm nghĩ, hôm nay nếu có thêm một vị khanh kinh đường mộc, cái cục gỗ mà mấy ông quan tòa hay đập cái rầm trên bàn nữa, thì nơi đây sẽ biến thành một cái tâm đường hội thẩm, công đường sự án, hoàng mỹ luôn. Trên trò giữa đất, thiên đế lão nhi được xem là lớn nhất. Y đã hỏi ta, ta đương nhiên phải ngoan ngoãn trả lời Y rồi. Mọi khi hay nghe nói, ngàn năm mới có thể tỏa hóa, chết trong lúc ngoài thiền. Như vậy phỏng đoán, có lẽ trước khi thành tinh, chắc là đã làm bồ đào được hơn một ngàn năm. Như vậy cộng lại, ta thận trọng trả lời, ít nhất cũng được năm ngàn tuổi. Nghe vậy, trên mặt ba người lại biến hóa dữ dội một lần nữa. Cứ đứng mà nói chuyện mệt lắm, Hồ Ly Tiên đi sát lên phía trước, thấp giọng nói với thiên đế thiên hậu. Huynh Tẩu à, mong muốn tìm vợ hiền cho hút phượng, đúng là cảm động đó. Nhưng mà tiểu cô nương, người ta da mặt mỏng lắm đặt câu hỏi cần uyển chuyển khéo léo có hiểu không không để ý sắc mặt kỳ quái của thiên đế thiên hậu hồ ly tiên nhiệt tình kéo ta đến chỗ giữa phượng hoàng và tiểu ngư tiên quang tìm chỗ ngồi xuống khó khăn lắm mới có thể lại được ngồi ta thật khoan khoái liền tươi cười rạng rỡ ngồi xuống mỉm cười một cái với phượng hoàng lại mỉm cười một cái với tiêu ngư tiên quang sau khi cười xong chợt thấy bốn phía hình như không được bình thường Ngoài trừ thiên đế thiên hậu Thủy thần Mỗi người một tâm sự chăm chủ nhìn ta Còn thì các năm thần tiên Đều đang ngắm ta trong trạng thái say mê Tâm thần nhộn nhạo Các nữ thần tiên thì lại căm giận nghĩa ta Như cái gai trong mắt Bên cạnh phượng hoàng lạnh lùng Hừ một tiếng Phớt tay áo một cái Tiểu ngư tiên quan cạch một tiếng Đặt chén trà xuống bàn Chủng tiên gia trở nên khách khí Hôm nay chuẩn bị chỉ có rượu nhạt rau dưa Rất mong mọi người tận tình hưởng dụng Thiên hậu ho một tiếng, mở miệng lanh lạnh nói Nhất thời phá tan bầu không khí kỳ cục trong điện Ai đó liền phản ứng đứng dậy, non chén đến trước mặt thiên hậu nói Di mẫu thiên thọ đại hỷ Tuệ hòa mang theo tiểu tộc như tiên, chúc di mẫu thọ cùng trời đất Các tiên tử chim chóc đang ngồi đều non chén hướng về thiên hậu Khổng tước thủ lĩnh kia vung tay Ngoài điện có hai con thủy điểu Ánh kim rực rỡ đuôi cánh rất dài, bay vào Uống lượng vòng quanh, nóc điện một vòng Những con chim bằng gỗ khắc trên các rường cột chạm trổ bỗng nhiên được uống nước tiên trở nên sống động, thoát ra từ các cây cột nhẹ nhàng bay múa cùng thủy điểu. Trong khoảnh khắc, oanh ca yến hót, cả sảnh đường sống động rực rỡ. Cuối cùng, hai con thủy điểu dang rộng đôi cánh, bay vút tới trước mặt Thiên đế Thiên hậu. Một vật trong miệng bỗng nhiên rơi xuống. Ta nhìn thử, thì ra là một đôi liễn, bát nguyệt xuân thương quế hoa đầu hào duyên bắt trận. Thiền thành tấu ngạc huyên thạo ngênh tiểu chúc thiên thu, Khổng tức tiên cao ngạo giọng đọc lên, Hay lắm, hay lắm, Quả nhiên là một hài tử ngoan ngoãn hiếu thuận, Thiên hậu gật đầu lia lịa, Bộ dạng vô cùng thỏa mãn, Quay sang nổi với thiên đế, Thảo nào phàm nhân dưới trần đều nói con gái thân thiết hơn con trai, Bản thần cho rằng rất có đạo lý, Nếu như hốt phượng có thể bằng được phân ngỡ tuệ hòa, Bản thần cũng đủ thấy an ủi lắm rồi, Thiên đế gật đầu phụ họa, nhưng tâm trí như lơ đạn đi đâu rồi. Thiên hậu quay lại sang nổi với Khổng Tức Tiên. Tuệ Hòa sau này cần phải thường xuyên lui tới thiên giới, dù gì cũng là người một tộc chớ có xa lãnh nhau mới tốt. Khổng Tức Tiên tự khoanh tay cúi đầu, thập phần ngoan ngoãn, có lẽ con đã lâu không gặp hút phượng rồi nhỉ. Thiên hậu nhìn sang chỗ ngồi của Khổng Tức Tiên, người trong nhà mà, ngồi xa như vậy, hình như có chút xa cách. Không bằng con mau đến ngồi bên cạnh hút phượng đi, như vậy bản thần muốn nói chuyện với con cũng gần hơn. Dạ, khổng tức tiên sau khi uống hết ly rượu chút thọ, liền tìm một chỗ bên cạnh phượng hoàng thước tha ngồi xuống. Từ thái rất là uy mỹ, ta ngồi cách giữa phượng hoàng, nghiêng đầu thưởng thức một phen không tệ, không tệ. lăn qua lộn lại nửa ngày, bụng ta bây giờ đang sôi ung ục, do đó quay đầu lại bắt đầu toàn tâm toàn ý đối phó với món ăn trước mắt. Khổng đức tiên kia thật không phụ sự kỳ vọng của thiên hậu. Chẳng biết cuối đầu thì thầm gì đó với Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thỉnh thoảng cũng đáp lại hai câu. Bệ hạ, ngày xem hút Phượng và Tuệ Hòa ngồi với nhau như vậy, có giống người trong bức họa treo trong xương phòng của thiếp không? Mưa sương mù mịt, giữa ô thấp thoáng bỗng hai người sánh vai, thiếp còn nhớ bức họa kia còn có một cái tên rất phù hợp, gọi là Châu Liên Bích hợp, xứng đôi vừa lửa. Ta đang ăn ngon lành, nghe thấy thiên hậu trên điện lại có cao kiến, liền ngừng lại lắng nghe. Khổng tức tiên gò mã ẩn hồng lên, hần dỗi nói, di mẫu treo gẹo tuệ hòa nữa rồi. Phượng hoàng bên cạnh châu mà nhăn mặt, trên mũi hiện ra đầy nếp gấp. Châu liên bích hợp, à sao nghe quen quá vậy cả. Ta nhớ mang máng trong một quyển sách xuân cung mà hồi đi tiên từng cho ta xem, có một bức họa đồ cũng tên là Châu liên bích hợp. Lại nhìn sang gương mặt đầy ấp xuân tình của Khổng Tức Tiên, diện mạo ẩn hồng e lệ. Chẳng lẽ... Ta thò đầu sang hội thử nàng. Ồ, thì ra Khổng Tức Tiên cũng đã từng xong tu với hỏa thần điện hạ rồi sao? phượng hoàng sặc rượu, tiểu ngư tiên quan hóa đá, thủy thần cả kinh, thiên đế giật bắn, thiên hậu giận dữ. Khổng Tức Tiên tổn thương, hồ ly tiên vui vẻ. Cả điện im phan pháp, dựa vào một, hai, ba, bốn năm sáu giác quan của ta Đây là một điểm báo xấu Trường 29 Ngươi nói cái gì Thiên hậu hai mắt tuét lửa Lớn tiếng quát to Dữ quá đi Ta chẳng qua muốn cùng khổng tước tiên thảo luận chút thôi Thiên hậu lão nhân gia Bà ta làm gì mà kích động như vậy Ta hắn hắn giọng nói Có gì đâu Tại hạ chỉ muốn cùng khổng tước tiên luận bàn đôi chút Về phương pháp tu luyện này thôi Sau này có gì còn cùng nhau tiến bộ. Ngươi, ta không có. Khổng tức tiên mặt đỏ bừng bừng, có thể sánh ngang với bộ mặt đỏ như gất chính của quan nhị gia. Hả mòm thốt ra hai tiếng, chẳng biết là muốn nói cái gì nữa. Mặt mày phượng hoàng cũng đỏ rực, chẳng biết sặc cái gì trong miệng, đến mức hay mắt ứa nước. trong thật đáng thương. Ta tốt bụng bưng chén trà trên đàn đưa hắn. Nhị điện hạ uống miếng nước cho thông cổ họng. Ngồi đâu, câu nói vừa dứt Phượng Hoàng lại bị sạc còn nghiêm trọng hơn Tinh linh hoang dã nhà ngươi Trên đại điện dám nói lời bo nhỏ Mặt mũi của thiên gia ta Há có thể tha thứ những lời sàng bậy ô uế của ngươi Thiên hậu giơ tay đặt mạnh xuống bàn Hầm hầm đứng dậy Thiên lôi, điện máu Một nam thần tiên đen như cục thang Và một nữ thần tiên xẹt xẹt tué lửa Từng người ôn quyền Từ trong hai hàng thiên binh canh gác bên ngoài cửa điện Bước ra khỏi hàng Kéo tên tiểu yêu này ra ngoài Thiên hậu lạnh lùng nói Chém Ta cả kinh Thiên hậu thiệt là ác độc Đang yên đang lành Tự nhiên kêu thiên công điện mẫu lôi ta ra xử chết là sao Khoan đã Phượng hoàng đưa tay chắn trước mặt ta Nhưng thật ra lúc đó Có tới 5 giọng nói cùng phát ra Trong giây phút sinh tử Ta vẫn phân biệt được 5 giọng nói này Lần lượt là của thiên đế Thủy thần Tiểu ngư tiên quan Hồ ly tiên Và phượng hoàng Hôm nay là ngày sinh của mẫu thần, khắp chốn mừng vui, tùy tiện hủy diệt sinh linh, e là không thích hợp. Mong mẫu thần suy nghĩ lại, phụ hoàng lần này hết sạch rồi, thập phần nhanh nhẹn đứng dậy khom người trước mặt thiên hậu. Hiếm thấy một kẻ hỉ nộ vô thường như hắn lại có thể lên tiếng vì ta. Con trai ta nói đúng lắm, cẩm mật tiên tử này đến hoa giới, có lẽ không thông hiểu thế sự nhân tình bên ngoài cho lắm. Người không biết không có tội, thiên đế phụ họa thêm, không ngờ lão nhi này lại nhân từ như vậy. Thiên có quy thiên, địa có địa pháp Không có quy củ, sao được vuông tròn Hôm nay tiểu yêu này trước mặt Chưa vị tiên gia ăn nói lỗ mãn Bôi nhọ tồn nghiêm của thiên gia Hả có thể bỏ qua như thế Thiên hậu cánh mũi phạt phòng Nhìn phượng hoàng và thiên đế Hình như lửa giận không nhỏ Nhưng lại chỉ dám giận mà không dám nói Tội chết có thể tha Nhưng tội sống không thể miễn Sắc mặt thủy thần hoang mang cấp thẩm Đang định mở miệng Thì tiểu ngư tiên quan lại đứng lên Thiên Hậu nếu muốn trách phạt, hãy trách phạt Nhuyễn Ngọc. Cẩm Mịch Tiên Tử vốn là bằng hữu của Nhuyễn Ngọc, nếu không phải tại Nhuyễn Ngọc tình cờ đề cập đến tiệc túc thọ của Thiên Hậu, có lẽ Cẩm Mịch Tiên Tử cũng sẽ không nhất thời hứng khởi mà đến đây. Nhuyễn Ngọc nguyện chịu toàn bộ trách nhiệm. Thiên Hậu quét đôi mắt phượng đã qua đỉnh đầu ta, trong cài tóc này thì ra là một đôi. Chẳng lẽ tiểu yêu này chính là người tặng nhánh cái dạ thần đề cập đến lúc nãy? Nếu bản thần nhớ không lầm, vừa nãy dạ thần còn nói bằng hữu không có đến đây. Hôm nay xem ra đúng là nỗi dối không thành Bây giờ nếu lại lãnh tội Thay cho tiểu yêu này Thì phải chịu luôn hai tội Giả thần ngươi có chịu đựng nổi không Tiểu ngư tiên quan khom người thở dài Mở miệng nói Thiên hậu chỉ việc cách phạt Nhụ ngọc nhất định không có nửa câu oán hận Trong loài lẽ không có một chút thoái thác Do dự Quả nhiên trợ nghĩa Thiên hậu kỳ khẽ nhất đưa mắt lên Rút một cây kim trăm nhọn hóc từ trên đầu xuống Vẽ một đường một tia sáng trắng mang theo sóng vang chớp giật phóng thẳng vào mặt tiểu ngư tiên quang thiên để ra tay ngăn lại nhưng vẫn không nhanh bằng tia sáng kia lại nhìn sang tiểu ngư tiên quang lù lù bất động nhắm mắt đón đợi tốc độ của tia sáng này cực nhanh ta còn chưa kịp phản ứng gì thì nó bỗng đột ngột giữa đường đánh một vòng chuyển hướng xuyên qua người tiểu ngư tiên quang đảo qua thân phượng hoàng lao thẳng vào ta giữa lúc chớp nhón thì nhằn chỉ thấy một tia nước vàng kim từ trong tay áo ta tỏa ra khắp nơi. trong chớp mắt tạo thành một bức tường giúp ta chặn đứng thấy tiếng của ánh sáng kia. hổ an phượng linh, long phượng lá trắng, hút phượng, ngươi thiên hậu kinh động biến sắc, giữa cảnh hỗn loạn ta thấy mắt mình hoa lên, bỗng nhiên những vật xung quanh bập một cái rồi trở nên vĩ đại. không biết ai đã niệm chú biến ta trở về thân thể thật của mình. trong chớp mắt trời đất tối sầm. Hình như có một bàn tay bốc ta lên Đến khi thấy ánh sáng trở lại Thì đã thấy phát xích quân lúc nãy tự nhiên biến đau mất Đang cầm ta trong tay Đạp lên một đám hơi nước Hối hạ bay về phía trước Phía sau thiên binh thiên tướng cầm đào giơ kiếm Có người cởi mây Có người cởi xương Có người cởi gió Hồ hoảng đuổi theo Phát xích quân thần pháp nhanh nhẹn Lướt thẳng qua Nam Thiên Môn Bay càng khẩn trương Hai bên gió đem gào rích trượt ra sau Mắt thấy thiên binh thiên tướng trong khoảnh khắc bị bỏ rơi Không còn thấy bỗng giãn tâm hơi Phát sức quân giữ lấy ta Bay qua thiên hà Lẫn vào hồng tròn phàm thế Một mình lặn xuống một dòng suối nhỏ Cái lạnh bỗng đâu thắm vào đầu Nhưng khắp thân không dính một giọt nước nào Tập trung nhìn kỹ Đình đài lầu cát trong khe suối Trong vắt ống ánh Rường cột chạm trổ thứ gì cũng không thiếu Có lẽ so với đông hải long cung Cũng tuyệt không kém nửa phần hào nhoáng Ta từ trong tay phát xích quân xoay tròn trượt xuống đất, biến lại thành hình người Phất phất ống tay áo, những bông bóng khí lấp lánh từ xung quanh đồng loạt nổi lên Nhưng Simi lại không hề ngắm tí nước nào Phiêu giọt tựa đang bay trong gió, ta quay sang phát xích quân chắp tay Đa tạ phát xích quân lần này cứu ta trong nước lửa, thật là đúng lúc Không ngờ thân thủ phát xích quân lại nhanh nhẹ như vậy Bội phục, bội phục Phát xích quân phải phải vạt áo Ái, lâu rồi không dùng cái ngữ vụ thuẫn di đại pháp này Hôm nay dùng lại Không ngờ lại tinh thông tiến bộ không ít Cái này khiến các thiên binh thiên tưởng theo sao Sao mà sống nổi đây Tiếp đó vẻ mặt vô cùng đau lòng nói À, bây giờ ta đã nhanh đến trình độ đỉnh cao như vậy rồi Quả thật là ở trên cao không tránh khỏi giá lạnh mà Thay lương làm sao Ta khuẩn lại một chút Rồi khuyên hắn Phát sức vương chớ có buồn phiền Làm người vẫn còn phải khiêm tốn nhúng nhường một chút mới tốt Pháp xích quân lắc lắc đầu, hoàn toàn không đồng ý với ta. Chắc hạ tay ra sau lưng, cất giọng rất thành thật nghiêm túc. Khiêm tốn khiến người ta phát phì. Giữa bốn bề bọt nước lung linh tràn đầy màu sắc, khuôn mặt diễm lệ, phát xích quân khẽ ven lên. cẩm mệt tiên tử thấy thủy trại hy dảo này của ta thế nào? Rất tốt, rất tốt. Ta gật gù, nhà cửa rất là đầy đủ. Nghe vậy nhưng pháp xích quân bỗng nhiên than thở. Nhà cửa tuy là đầy đủ nhưng người không có đầy đủ. Chẳng lẽ phát sức quân thiếu tiểu thị sai bảo Nhìn chỗ khác quá sức phu trương này của phát xích quân Có lẽ hợp với phong cách có đông người tiền hô hậu ủng Phát sức quân chớp mắt ngắm nhìn ta thật lâu Nhìn ta chầm chầm như muốn dũ cho mụn rụng hết xuống đất vậy Tiểu thị thì không thiếu Chỉ thiếu một tiểu nương tử mà thôi Lại đưa tình ẩn ý nói Không bằng cả mịch tiên tự hãy trở thành áp trại phu nhân của ta vậy ta nhìn sát mặt phát Xích Quân, tỏ vẻ quan tâm, săn sóc hỏi. Đúng rồi, vừa nãy ta nhìn thấy một con rắn ở phía sau bồ đoàn. Có phải phát Xích Quân bị dọa sợ quá nên nhũng não rồi không? Con rắn đó là thân thể Sa Hoa thật sự của ta. phát Xích Quân thỏa mãn và trần chân tướng khủng khiếp đáng sợ của mình. Không ngờ lúc đó lại khiến cẩm mịch tiên tử sợ hãi như vậy. Sấu hổ, sấu hổ. Ta sợ hãi, không, là kinh hoàng mới đúng. Nhảy giật lùi ra phía sau run rẩy nói Ngươi, ngươi đừng qua đây Ta vừa chua vừa chát vẫn chưa chín đâu Ngươi đừng ăn ta Phát sức quân ngẩn người một lúc Rồi bước lại gần ta run rẩy lẩy bẫy, nhắm tịch mắt lại Phát sức quân cầm lấy một loạn tóc Lòa xòa trước trán của ta đưa lên mũi ngửi Vui vẻ thoải mái nói Yên tâm, ngạn hủ ta xưa nay cướp sắt Chứ không cướp mạng huống hồ Phát sức quân nhìn ta chăm chú Huống hồ, cẩm mạch tiên tử là một quả bồ đào xinh đẹp như vậy, nếu ăn mất thì thật là đáng tiếc, có lẽ giữ lại xinh oa oa thì tốt hơn. Chương 30. Xinh oa oa. Ồ, cái này ta biết nè. Hồ Ly tiên nói sau khi nam nữ sông tu sẽ sinh ra oa oa. Nói như thế, có nghĩa là phát sĩ quân muốn cùng ta sông tu thì không nói vòng vo tam quốc như thế làm chi? Khiến ta xích nửa nghe không hiểu rồi. Ta nhìn phá sách quân, Nói ngắn gọn, Ta không muốn cùng ngư xin oa oa. Phá sách quân ngẩn ra, Tiếp đó, Mắt tay mũi miệng đồng loạt nhăn nhỏ, Dường như tim gan, tỳ phổi, thận trong bụng, Đều bị hoáng đổi vị trí cho nhau. Mặt như chợt khóc nói, Trái tim mộng manh yếu đuối của ta, Xong tu là được rồi, Cần gì xin oa oa. Ta cực kỳ nghi ngờ, Chỉ nghe nói, Xong tu có thể tăng linh lực, Chứ chưa từng nghe nói, sinh tiểu oa oa có thể tăng linh lực. Phát xích quân sửng người, tìm, gan, tỳ tì, phổi, thận, lại một phen càng khôn đại na di, trở về vị trí. Nhỏ giọng nói, ý của cẩm mịch tiên tử, chẳng lẽ là chỉ còn không sinh oa oa, liền đồng ý cùng ta sông tu. Thấy phát xích quân thân thủ nhanh nhẹn như vậy, linh lực chắc là cao hơn ta, tu luyện với hắn ít nhiều, cũng có thể nâng cao linh lực của ta. Liền gật đầu nói, đúng vậy, Nghe vậy phát xích quân kích động cầm lấy tay ta, hùng hồn nói, vậy thì chúng ta mau đi sông tu thôi. Bị một con rắn cầm tay, ta thấy rất khó chịu, đang định rụt tay lại, thì nghe trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lạnh lẽo băng giá. Nghe đâu ngạn hữu quân không đủ nhận nại để làm thần tiên nên mới xuống nhân gian làm yêu tinh. Không ngờ hôm nay ngay cả yêu tinh cũng không muốn làm nữa rồi, không lo bị hôi phi yên diệt, hồng tiêu phất tán, tan thành tro bụi hay sao. Phụ hoàng chẳng biết từ đâu bỗng xuất hiện, đứng ngay giữa hai bọn ta, hai hàng mày rậm nhiếu chặt, lãnh đạm lướt mắt qua phát xích quân đang nắm chặt tay ta, lạnh mặt như tiền, vẽ lạnh bút thắm vào từng chân tóc. Dựa vào kinh nghiệm gần trăm năm của ta mà nói, tên điểu nhi hỉ nộ vô thường này lại đang tức tối nữa rồi, ta lập tức biết khôn, vẽ mặt nhu thuận ngại ngồn cười với hắn, nhưng chẳng ngờ chỉ đổi lại được một cái lườm lạnh tê tái của hắn. Pháp xích quân vừa nắm chặt tay ta, vừa tỉnh bơ, phê phẩy vặt áo để mở ra một nửa nói. Ngạn hữu hiện tại không phải tiên, cũng chẳng phải yêu, không thuộc về lục giới, không câu nệ, cũng không bó buộc, chẳng hiểu hỏa thần rốt cuộc lấy danh nghĩa gì, hồi phi yên diệt ta. Phụ hoàng lạnh lùng cười, nhón lấy một nhấm kiên quan rực rỡ trong tay, không nhanh, không chạm nói. Ta thiết nghĩ, dựa vào linh lực của ta, không cần đến cái gì gọi là danh nghĩa. Tọa cốt dương hôi Hóa thành tro bụi, chẳng qua chỉ là một cái búng tay mà thôi Lời còn chưa dứt Những bọt khí lung linh bồng bền ngập tràn trong khe suối Trong chớp mắt, đồng loạt vỡ tan Nhiệt độ dòng nước bỗng ấm dần Cồn cuộn như muốn sôi lên Lũ cá bảy màu đang nhàn nhã bơi lội chung quanh Bỗng từng con, từng con dãy dụa Rồi ngửa bụng trắng héo phát xích quân rung lên, khóe miệng con lên đầy ủy khuất Bạo lực quá, bạo lực quá chống thiên giới mà cũng có tiểu nhân đề tiện uy hiếp người ta người uy hiếp ta phượng hoàng cầm kiêng quang trong tay liếc nhìn phát xích quân nói không biết ngạn hữu quân có tiếp nhận uy hiếp của ta hay không đây phát xích quân tiêu nghiễu thở dài lưu liễn không đành buông tay ta ra bộ mặt thảm thương thê lương nói với ta Cẩm mịch tiểu nương tử thật đúng là ông trời đủ kỵ uyên ương còn nhớ năm xưa bọn họ cũng đã chia rẽ ngưu lang chút nữa như vậy Không ngờ chúng ta hôm nay, tình vừa chớm nở, liền cũng bị chia loan rẽ thúy. Tiếp theo lại bừng bừng đắc chí nói, nàng yên tâm, chờ ta tu luyện thêm vài năm nữa, nhất định sẽ đoạt lại nàng, rửa sạch mối hòn hôm nay. Phượng Hoàng nhíu mày lườm phát xích quân, đàn bô lô ba la thề non hẹn biển dài dòng lãi nhảy kỳ mang trong ta chợt lẻ, phát xích quân lập tức ngậm miệng. Phượng Hoàng khỏe động đầu ngón tay, quấn lấy một sợi tiên chướng trói ta lại bên người hắn. Rồi mới thu kiên quan trong tay lại Niệm một tiếng khởi Một trận mưa gió lướt qua hai bên mặt Phượng Hoàng đã đưa tay bay ra khỏi khe suối Bên tay còn loáng thoáng nghe được dụng phát xếp vương xa xa Cẩm mật tiểu nương tử Nếu nhớ ta chỉ cần dùng chú gọi ta đến Ngạn hủ nhất định có mặt ngay lập tức Không oán thán không hối hận Phượng Hoàng hai mắt tối sầm siết chặt sợi dây tiên chướng khiến ta không thể động đậy Tay kia búng ra một đống huỳnh quang vào trong nước Xa xa nghe được phát sức quân gào khóc nói Hút phượng, sao ngươi phá thủng nóc của nhà ta Phượng hoàng làm lơ, mặt xám lại Mang theo ta, cưỡi may đạp gió, bay đi một đoạn Cuối cùng hất ta xuống ngay bên cạnh một vách núi Ta vấp chân loạn chọn, Cũng may đưa tay chập được một thân cây tùng già Mới miễn cưỡng đứng vững được Chặt thấy trong lòng bàn tay đau nhỏ như lửa đốt Buông tay nhìn thử Cũng tại vội vàng chập lấy thân cây lòng bàn tay bị làn da nhăn nhêu của cây tùng già rạch vài đường nho nhỏ, nhỏ. suýt nữa thì tróc mất lớp da đau đến mức ta vuông tay liên tục. Phượng Hoàng bên cạnh vẫn đứng chấp tay sau lưng lạnh lùng nhìn ta đang cầm lòng bàn tay thổi vừa lắc trong một khoảnh khắc ánh mắt chặt mềm đi đầu ngón tay khẽ động nhưng rồi cương quyết thu trở lại. Ta do tay lên chăm chú nhìn vào mảng xương đỏ từ từ hiện ra trong lòng thầm chửi bới Phượng Hoàng 180 lần. Rồi mới thức lời cuối đầu chuẩn bị nặn ra một ít nước lông lanh nơi đáy mắt. Ngẫn đầu nhìn hắn bằng vẻ mặt yếu đuối đáng thương. Dùng bàn ta bị thương, sợi sệt, sợ, lây lây ống tay áo của hắn. Nhân cơ hội chùi đi vết máu nhàn nhạt vừa tứa ra trên mặt vết thương. Lý Nhĩ nói, lần này là ta sai, lần sau nhất định chú ý một chút. Ngươi đừng tức giận, có được hay không? Lần sau, còn lần sau, sắc mặt Phượng Hoàng Vốn đã trở lại bình thường. Nhưng nghe được nửa câu sao phút chốc lại biển thành băng đá Ôi, không có, không có, không có lần sau nữa Ngươi nói cái gì, thì là cái đó Ta đều nghe lời ngươi có được không Ta cực kỳ phối hợp, luôn miệng phụ họa theo hắn Phụ hoàng thật quá bụng xỉnh đi Ta chẳng qua chỉ lấy thêm của hắn 300 năm tu vi thôi Chẳng lẽ vì thế mà tức khí đến nổi bỏ dở cả buổi tiệc, đuổi đến tận Phàm Giang Nói không chừng, hắn thai thiên hậu đuổi theo bắt ta Tổng ta trở lại thiên giới Suy nghĩ đến đó ta khẽ rung lên rùng mình một cái Đau lắm sao Trên tai bọn ấm áp Là bởi vì Phượng Hoàng đã nâng bằng tai bị thương của ta lên Tai cầm cái gì đó Giống như một cây kim châm Giúp ta lễ những mảnh dằm đâm vào lòng bàn tai ra Giữa tròn Gió núi nhẹ nhẹ thổi qua hang động Quấn quít quanh những cây cổ thụ rậm rạp Trong rừng tạo thành những âm thanh Như ai đó gãy từng sợi dây đàn Xa xa, những đám mây tròn Mây dẹt lượng lò nhàn nhã Phụ hoàng cúi gầm mặt Chăm chú làm việc trong tay Sợ tóc mai đen nhánh rượu xuống bay ba theo gió Nhẹ nhàng tung lên Lại nhẹ nhàng lượn xuống Trượt qua lòng bàn tay của ta Mang theo một cảm giác nhột nhột ngứa ngứa Vốn chẳng qua chỉ là bị quẹt trầy mấy đường Lúc đầu có hơi đau Bây giờ thì không còn khó chịu nữa rồi nhưng ta vẫn giả đò đáp hắn Đau lắm đó Bản thân cũng không hiểu được vì sao Lại muốn lừa hắn như vậy Cũng như ta không hiểu vì sao Hắn lại không dùng pháp thuật Mà lại đi chọn phương pháp mất thì giờ này Để lễ dầm cho ta Nghe vậy, phượng hoàng khẽ nhăn mày Ánh mắt căng thẳng ngẩng đầu nhìn ta Liền rơi tỏm vào trong ánh mắt của ta Lúc đó chẳng hiểu sao Cũng đang nhìn hắn chầm chầm Trong khoảnh khắc Trong đôi mắt phượng trong vắt kia Dường như có một cái đuôi cá sặc sở chầm chậm bơi qua Bàn tay đang ngắm ta, bỗng rụt lại, đột nhiên hắn nhắm hai mắt, quay mặt sang một bên, giấu đi sắc mặt của mình, nói thì thào. Là ta ra ta hơi nặng, vốn muốn phạt nàng, không ngờ, cuối cùng lại là tự phạt chính mình. Thôi bỏ đi. Gì, rõ ràng là tay ta bị thương, còn tên điệu nhi hắn đã đứng một bên nhìn tỉnh bơ, thì chớ lại nói cái gì tự phạt chính mình, thật là bất công. Ta sợ sệt hỏi hắn ngươi sẽ không bắt ta đem về cho thiên hậu xử chém chứ? Phượng Hoàng nhìn vết máu trên tay áo nói, họ an Phượng Linh lên trời xuống đất chỉ có một chiếc, ta để nó lại cho nàng, nàng còn không hiểu được hay sao? Sau đó sắc mặt thấp thỏm vẻ ảm đạm, có chút thất vọng nói, mặc dù hai chúng ta đã định trước không có hy vọng, không thể nào viên mãn. Ta mân mê cọng long phượng trong tay áo, không ngờ cọng long này đúng là quý giá như vậy. May mà lúc dọn giường không tiện tay vứt đi có được bảo bối như vậy, ta vô cùng hài lòng, liền sát lại gần Phượng Hoàng, ngắm lấy môi của hắn. Hôm nay ta đã thấy được, nam thần tiên quả đúng như Hồ Ly tiên từng nói, ai nấy đều thích sông tu. Phượng Hoàng đã tặng ta một lễ vật quý trọng như vậy, mà ta lại không có gì tốt đáp lại hắn, nên không khỏi cảm thấy áy náy. Vì vậy, thôi thì cứ thủ chi lao, đáp lại hắn bằng một cách sông tu vậy. Ai dè Phượng Hoàng giật mình, Hai má ẩn hồng như ráng chiều. Một lát sau, vẽ mặt lại chuyển sang phiền muộn. Rồi giống như lúc nãy hắn nắm vai ta, đẩy ra xa, cách một sải tay, Vẽ đau đớn hiện rõ trên đầu mày, xoay người đưa lưng về phía ta. Mặt hướng về sơn cấp trống trại dưới vách đá. Gió núi vù vù thổi tà áo hắn bay bay. Trong bộ dạng có phần như muốn đoạn tiệc với thế giới. Trong thấy dáng vẻ hắn như vậy, ta bỗng dưng sáng tỏ. Ta hiểu rồi. Thật ra ngươi hoàn toàn không thích ta. Lời còn chưa dứt, thì phượng hoàng đột ngột xây người lại cắt lời. Sao ta lại có thể không thích nàng? Khiến nửa câu sau, thật ra, ngươi hoàn toàn không thích ta và ngươi song tu với nhau. Bị chém làm đôi, đáng tiếc, đáng tiếc. Hả? Ta lẩm nhẩm lại lời phượng hoàng vừa nói. Hắn nói thích ta sao? Thích ta, thích ta, thích ta. Trong lúc đó ta còn đang hồ đồ thì Phượng Hoàng lại buồn bả lắc đầu nói Phải, nàng nói đúng ta kỳ thật không hề thích nàng Nàng cứ xem như ta chưa bao giờ thích nàng Nàng cũng chưa bao giờ thích ta Gì nữa, sao thoát cái lại thành không thích rồi Hỷ nộ vô thường Đúng là hỷ nộ vô thường Có điều theo ta thấy Cái câu không thích ta mà hẳn nói sau cùng mới là lời thật Vì vậy ta liền thấy an tâm thoải mái ngoan ngoãn đáp Được Ta đương nhiên nghe lời ngươi." Nghe vậy, sắc mặt phượng hoàng bỗng chốc thê lương, vẹn mớ tóc trên trắng ta, nhẹ giọng hỏi, "Phượng Linh ta cho nàng đâu?" Ta mò vào tay áo lấy cẩm lông quý giá ra, hắn đưa tay giật lấy lông phượng, thảo nhánh cây bồ đào trên đầu ta xuống, rồi gắn cẩm long phượng lên nói, "Nàng mang Phượng Linh này, để nó thay ta bảo vệ an toàn cho nàng. Hôm nay ta sẽ đưa nàng trở về hoa giới, từ nay về sau chúng ta không bao giờ gặp lại." bạn đang nghe truyện miễn phí trên website www.chuonthaybaes.net được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày hãy subscribe truyện ngôn tình hay ba s để nghe truyện mới nhất vui lòng không sao chép reupload dưới mọi hình thức trường 31 hỏa thần điện hạ có thể làm như thế thiết nghĩ không còn gì tốt hơn sương mù mờ mịt giữa núi tan đi đưa tới một giọng nói uy nghiêm ta lập tức cúi đầu xăm xoi mũi chân của mình Một đôi chân, hai đôi chân, ba đôi chân, hai mươi bốn đôi chân. ô, trận thế có hơi hoành tráng nha. Trên đỉnh đầu, Phủ Hoàng nhẹ nhàng cất tiếng cười, nghe như chắc chứa vị đắng chát của trà tim sang. Hút phượng đâu phải hạng người không biết lý lẽ, hiện tại đã hiểu rõ quan hệ giữa mình và Cẩm Mịch, nhất quyết sẽ không làm liên lụy tới nàng. Việc này vốn là chuyện ân oán của đời trước, không thể nói với người ngoài, lần này hỏa thần biết được cũng tốt. Mong rằng hãy giữ bí ý. trường phương chủ còn chưa dứt lời thì ống tay áo của phượng hoàng khẽ động nói, e rằng đã muộn, vẽ mặt có vài phần bắt đắc dĩ. Trường phương chủ mũi chân khựng lại, ngã người về phía trước, mặt nghiêm trọng nói, hỏa thần có ý gì? Hôm nay là ngày sinh của mẫu thần, cẩm mịch vào nhầm, trong lúc vô tình diện mạo chân thân đã bị lộ, phụ đế và chư thần đã sinh nghi. Giữa hai hàng lông mày của Phượng Hoàng Thấp thoáng nét u sâu Cảm mịch, ngươi Trường phương chủ ấn chặt Thái Dương Thở dài một tiếng Mà thôi, nếu ngươi có thể khiến người khác khỏi phải lo lắng e rằng nguyệt lão cũng có thể đăng đường sự án Còn chưa than thở xong Trên bầu trời, những đá mây ùng ung kéo tới Một tia chất sáng lóe xé tạc mây mù Mây đen cuồn cuộn từ giữa ao ào, ào tuôn ra Sát khí tứ phía, lại gần nhìn Thì thấy lôi công điện mẫu dẫn theo thiên binh thiên tướng oai phong đáp xuống Lôi công cầm trong tay kim bạc đập vào nhà một cái Một trận sóng vang chấp dọc Tiểu yêu chạy đi đâu Màu màu chịu phục Giọng lớn quá Ta bị chấn động Đầu ong ong Tai ù ù Đợi đến khi phục hồi lại tinh thần Đã thấy phượng hoàng chấp tay sau lưng Đứng trắng trước người ta Lạnh giọng uy nghiêm nói Làm vậy là muốn gì Lôi công điện mẫu lúc này mới nhìn thấy phượng hoàng đang ở đây Dẫn các thiên binh cùng quỳ xuống bái lại hắn Khỏi bẩm hỏa thần điện hạ Thiên hậu phái chúng thần trốc nã cẩm mịch tiểu yêu Lên thiên đình thụ hình mông nhị điện hạ chớ ngăn cản Phượng hoàng sa sàm sắc mặt Chưa mở miệng Đã nghe trường phương trụ lạnh lùng nói Người của hoa giới ta khi nào đến viên thiên giới bắt huống hộ cẩm mịch và tinh linh của thủy kính ta Linh thiên hoa giới há để cho thiên giới tùy ý làm nhục Hy vọng vân hưởng lôi còng chú ý ngôn từ một chút lôi còng mặt mũi đen thui Tóc đen thui Mà môi cũng đen thui Chỉ có hai hàm răng trắng bóc Điềm tĩnh chớp lué Trường phương chủ có đạo lý của trường phương chủ Văn hưởng cũng có chức trách của văn hưởng Hôm nay thiên hậu mệnh ta đến đây Văn hưởng đương nhiên làm hết phần sự mới về Phượng hoàng đầu mày trúc ngược Thiên giới 36 vị thiên tướng 812 vạn thiên binh Nếu như ta không nhớ lầm Không có một vị nào thuộc sự quản lý của thiên hậu Văn hưởng lôi công và thánh quan điện mẫu Chẳng lẽ đã quên mất hiện tại đang phục vụ dưới trướng người nào rồi sao? Lôi công còn đang thật thà chân chất, nhưng điện mẫu kia đã hiểu ra. Vội vàng giật giật vạt áo lôi công, cuối người nói, nhị điện hạ xin bớt giận, chúng thuộc hạ đều phục vụ dưới trướng nhị điện hạ, tất nhiên nghe theo đều động của nhị điện hạ. Như vậy, ta lệnh cho nhị tướng các người ngay lập tức dẫn thiên binh với lại thiên đình. Phượng Hoàng phất tay áo trên đám sương mù, chỗ thiên hậu ta tự có biện pháp, ph điện mẫu liền ôm quen, loay công há mở hai hàm răng trắng bóc vẫn còn do dự, nhưng ánh mắt vừa nhìn đến sắc mặt của phượng hoàng, chút do dự sót lại cũng hạ cờ vứt trống. nhưng lúc này lại nghe thấy một giọng nói sợ sò vang lên, bẩm hỏa thần điện hạ, tiểu tiên không thuộc sở hạc của nhị điện hạ, mà là dưới trướng của dạ thần đại điện. chỉ thấy ở phía cuối đám thiên binh có một tiểu binh không thức thời sợ hãi ngon tai, mặt mày mất tự nhiên nói, phượng hoàng vừa khai nhảo đau liếc mắt liền không đánh mà thắng, tiểu thiên binh run rẩy, nhưng cuối nhân vẫn rất kiên cường, đứng nguyên không bị ngã, có lẽ bê ngé mới sinh không sợ hổ, thiên binh mới vào làm chưa được bao lâu, trước đây lúc ta còn làm thư đồng của Phượng Hoàng, cũng thường được hắn đưa đến thao trường, thao trường kia, chậc chậc, thập phần mạo tanh, ta nhất thời khoái chí, đang chuẩn bị xem tiểu thiên binh này đại chiến với lãnh hỏa thần như thế nào, thì tự nhiên ai đó không nhanh không chậm nói, đã là Trướng hạ của ta, Chẳng biết có thể nghe ta một câu không? Tiểu ngư tiên quang cũng tới sao? Tiểu thiên binh kia nhìn tiểu ngư tiên quang đầy sùng bãi, thành khẩn gật đầu, chỉ cho đại điện hạ phân phó. Chuyện hôm nay vốn là hiểu lầm, ngươi hãy trở về giáo trường thao luyện. Nếu thiên hậu có chất vấn, trách nhiệm đều do ta gánh hết. Tiểu ngư tiên quang vỗ vỗ lên vai tiểu thiên binh thanh tú. Tiểu thiên binh chớp chớp đôi mắt trong sáng, cuối người cất giọng lên lạnh. Dạ, thuộc hạ nghe lệnh. Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn, không nói một lời Các thiên binh thiên tướng khí thế bừng bừng trong phút chấp Bị Phượng Hoàng và Tiểu Ngư Tiên Quang tổng khứ thu bình rút lui sạch sẽ Ta không khỏi thất vọng tiếc rẽ Tiểu Ngư Tiên Quang sửa sang lại tay áo Quay sang 24 vị phương chủ chấp tay chào Nguyện Ngọc ra mắt chư vị phương chủ Đinh hương Tiểu Phong Chủ Quan sát đánh giá Tiểu Ngư Tiên Quang một chút Rồi đột nhiên đưa tay đánh về phía mặt Tiểu Ngư Tiên Quang Tiểu Ngư Tiên Quang kéo tiền chứng lên Nghe người tránh được đinh hương tiểu phương chủ thu tai nói Chướng ẩn thuật này Thì ra ngày đó đúng là dạ thần đại điện Phá kết giới thủy kính bắt cẩm mịch đi Các phương chủ còn lại nghe vậy Đều nhất thời sững sờ Nhìn tiểu ngư tiên quan bằng ánh mắt bất thiện Hai vị tôn thần tiên giới Luân phiền sông vào hoa giới ta Lý do của hỏa thần ta còn hiểu được Nhưng không biết dạ thần hành động như vậy Là có ý đồ gì Trường phương chủ nhiễu chặt hai hàng lông mày, ánh mắt nhìn chồng chọc vào tiểu ngư tiên quan. Tiểu ngư tiên quan cười ấm áp, nhìn ta nói, Cẩm mạch tiên tử tính thích tân kỳ não nhiệt, không như Nhuộng Ngọc là người thanh nhã, nhạt nhẹo yên tĩnh. 24 vị phương chủ bày kết giới giam giữ nàng, nghĩ đến không được thỏa đáng lắm. Nhuộng Ngọc là bạn bè của cẩm mạch tiên tử, giúp nàng giải trừ trói buộc là việc phải làm. Bạn bè, đinh hương tiểu phương chủ khinh thường vặn vẹo, Thiên giới quả nhiên đều là những hạng người dối trá, phu thiển. Nhìn thấy cẩm mạch dung mạo vô song, hai chữ bạn bè của giả thần đây e rằng không phải chỉ đơn giản như vậy. Hỏa thần còn trượt ngôn bất húy, nói thẳng không kiên kỵ. Giả thần nghĩ gì sao không nói thẳng ra? Đình hương vương chủ sao có thể hoài nghi lời nhuộn ngọc như vậy? Không sai, lời nói và hành động của nhuộn ngọc đều là vô tư trong sáng. Tự xét thấy trước nay chưa từng vượt quá giới hạn. Hai chữ bạn bè này không thẹn với lương tâm tiểu ngư tiên Quang đối với lời nổi khiêu khích của đinh hương tiểu phương chủ hoàn toàn không để tâm ta cũng gật đầu nhích tới gần tiểu ngư tiên Quang thêm nữa bàn chân đinh hương tiểu phương chủ chớ nên rất tội nhuộn ngọc tiên Quang nhuộn ngọc tiên Quang là một con rồng tốt còn rất thích hắn mọi người xung quanh trong khoảnh khắc đều nín thở cây tùng giả bên cạnh run lẩy bẩy lá tùng rơi đầy đất nàng nói cái gì giọng nói phượng hoàng nặng nề rặn từng chữ một Đôi đồng tử lưu ly giống như một món đồ sứ hảo hạng bị người ta dùng một mũi dùi nhọn hóc gõ vào, vết rạn nứt tỏa ra các phía. Những ngọc tiên quan là một con rồng tốt, ta rất thích. loài còn chưa dứt, đôi ngọc lưu ly rạn nứt kia ào ào rơi xuống đất, vỡ vụn tung tóe dọa ta sợ đến mức nuốt hết mấy chữ cuối trở lại vào trong bụng. Trong mắt tiểu ngư tiên quan, thoáng vụt qua mấy chút bất ngờ, mơ hồ hiện lên một ánh sáng nhàng nhạt. Nhưng khi nhìn kỹ lại, đã khôi phục thái độ bình thản ôn hòa nổi với ta. Cảm ơn Cẩm Mịch tiên tử ưu ái, Ngụ Ngọc cũng thích Cẩm Mịch tiên tử. Ta vui vẻ mỉm cười, 24 vị phương chủ đứng chung quanh sắc mặt không rõ là kính hoàng hay phẫn nộ. Trường phương chủ, vội vàng phóng dây leo kéo ta lại bên người. Nhìn chồng chọc vào hai mắt của ta, ngươi và dạ thần. Hoa cỏ, cây cối trên núi đều bị hành động bất thành lình của trường phương chủ làm cho chấn động thu hoa khép lại. Cẩm Mịch Phượng Hoàng thì thào trong miệng Sắc mặt khó bề phân biệt Huyền nghi ly kỳ Rắc rối phức tạp Có chút giống như bị tổn thương thần khí Lại giống như bị gậy đạp vào đầu Ngơ ngáo như hồn lìa khỏi sát Hai người nói thế Có phải là sự thật Điểu nhi này chẳng biết lại mắc ma chứng gì rồi Ta gật đầu nói Thật, vô cùng thật So với lá tùng trên cây này thì còn thật hơn Lão tùng già lại rung lẫy bẩy, Lần này rung còn ghê hơn lúc nãy Ngoài trời lá tùng, quả tùng cũng rụng lá tả. Các đầu ngón tay của Phượng Hoàng trắng bạch như hàng băng, hai mắt nhắm chặt, gió núi bỗng trở lại thấu xương, mái tóc Phượng Hoàng bay tán loạn, hình như có một vật cơ quý gì đó bị phong hóa thành bột phấn, theo đó bay đi, chỉ còn lại một vẻ mặt trống rỗng, đờ đẫn nói: "Nếu nói như thế, ta chẳng qua chỉ là một cây cầu bắt qua sông, thành toàn cho nỗi tương tư cách trở đôi bờ của hai người." Tiểu ngư tiên quan nhìn may ngắm gió thần thái thanh thản Sợi dây leo của trường phương càng thu chặt Siết ta đau nhói Lớn tiếng quát tháo Mơ tưởng chỉ cần 24 người bọn họ Ta vẫn còn một hơi thở Việc này chớ có mong thành hiện thực Ngọc Lan phương chủ che mặt hốc rồng Nghiệp chướng a Đều là nghiệp chướng Quan hệ của hai người sao có thể nảy sinh tình ý được Nói thật chứ Ta hoàn toàn mù mờ Tại sao đang yên, đang lành, vui vẻ, hạnh phúc, mọi người lại trở nên nhăn nhó giấm gió so với bộ da của lão Tùng Gia kia, còn nhăn nhấm hơn nhiều như vậy. Nhưng câu nói của Ngọc Lan Phương Chủ khiến Phượng Hoàng biến sắc. Phượng Hoàng quay người lại nói với Tiểu Ngư Tiên Quang, Huynh có biết cẩm mật là ai không? Huynh có biết Lưu Tử Trì trồng tê ngô cung của ta không? Cuối cùng buồn bã cười, Huynh có biết Phụ Đế đã từng thừa nhận chuyện gì với ta không? Huynh ta cẩm mật ba người, đúng là Huynh muội khác mẹ Tiểu ngư tiên quan nghe vậy giật mình thẳng thốt, quay đầu nhìn về phía ta, rồi lại nhìn sang 24 vị phương chủ. 24 vị phương chủ có người ngạc nhiên, có người sửng sốt, có người nổi giận, có người lạnh lùng. Chỉ có trường phương chủ không kinh động, tựa như ngầm thừa nhận. Trong lúc kinh hải, lúc thì vui mừng, lúc thì u sầu. Kinh hải là vì một cây bầu đào như ta, khi không lại có mấy người họ hàng, vừa chiêm vừa thú như vậy. Vui mừng là vì mặc kệ chuyện này là chuyện thật hay giả. Ngày sau, ta có thể mượn danh lừa biệt một ít linh lực tiên đan về cho mình. u sầu là vì gặp phải thiên hậu, là một bà mẹ kế, không dễ gì ứng phó. Nói chung, con nhắc lại hại. Hiện tại, tâm tình của ta có hơi chút phức tạp rối rắm. Nhưng tiểu ngư tiên quan cũng không hỏi là tiểu ngư tiên quan. Chỉ kinh ngạc trong chốc lát, đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh ung dung tự tại của mình. Bảo táp phong ba cũng không sợ hãi nói nếu là huynh muội cũng tốt không ngại còn chưa nói dứt câu phượng hoàng trông như bị ngủ lôi oan đỉnh hành vi luôn thường nghịch thiên phải chịu hình phạt hồi phi yên diệt đại điện hạ nếu muốn kéo cẩm mật vào vực thẳm vạn kiếp không thể khôi phục ta dù có dùng hết toàn lực cũng sẽ ngăn cản tiểu Ngư tiên Quang nói e rằng nhị điện hạ đã hiểu sai rồi sau đó xoay người sang ta cẩm mật tiên tử ngoại trừ thích ta chẳng biết có thích hỏa thần không Hả? Ta đang lúc phức tạp do dự, tiểu ngươi tiên quan hỏi chuyện này làm cái gì? Ta suy nghĩ một chút, miễn cưỡng trả lời, thích. Phượng Hoàng nghi hoặc trường phương chủ lão đảo. Tiểu ngư tiên quan lại hỏi, vậy còn Nguyệt Hạ Tiên Nhân thì sao? Ta không chút do dự trả lời, thích. Phượng Hoàng sắc mặt yểu siêu, trường phương chủ sáng tỏ. Tiểu ngươi tiên quan tiếp tục, chẳng biết ngạn hữu quân thì thế nào? Ta gật cù trả lời, thích. Phượng hoàng đưa mày chỉ thẳng, trường phương chủ cuối cùng cũng thả lỏng sợi dây leo trói ta. Tiểu ngư tiên quan cười, vậy tiểu lì liễu thính, phi tự trong tên ngô cung thì sao? Thích, ta đáp y như cũ. Sau khi màn vẫn đáp hoàn tất, trong đôi mắt hẹp dài của phượng hoàng, khối lửa nổi lên bốn phía, nổi giận bừng bừng, cây cỏ hoa lá xung quanh đột nhiên bốc cháy. Trong phút chốc, chỗ vách núi nơi bọn ta đang đứng trở nên trụi lũi. Tận đáy lòng, ta vô cùng thương tiếc lão tùng già kia. Không ngờ thì ra nghe chuyện bác quái là phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình. Cành khô hoa héo quại xỉu, người đau lòng, tại thiên ngay Trường 32 Mây bay nước chải thuyền trôi, thiên tái ngoại, tại bồng lai. Trong xuống mù mờ ảo, một người từ trên đều gỗ bước xuống, mỉm cười nhã nhặn với ta. Lần này, mạo mũi mời cẩm mịch tiên tử vào thái hư huyện cảnh mong rằng cẩm Mịch tiên tử chớ để bụng. Ta uyển chuyển nói, thiên đế khách khí rồi. Thật ra ta lại nghĩ, bất luận là ai đang lúc ngủ ngon lành, lại bị người khác từ trong mộng, thỉnh hồng phách mình ra, đều khó tránh khỏi có chút bực bội cáo kỉnh. Như nếu như người này là thiên đế, thì thôi miễn bàn. Ta nghiêng người chào y, chẳng biết thiên đế hôm nay khuya khoát gọi cẩm Mịch đến tận đây là có chuyện gì. Một hồi lâu, ngoại trừ bên tai mơ hồ thấp thoáng tiếng mây trôi nước chảy cũng không thấy thiên đế trả lời ta. Vừa ngẩn đầu nhìn lên, đã thấy đôi mắt y đang chăm chú nhìn ta, nhưng lại không giống như đang nhìn ta, mà như xuyên qua ta, hình dung đến một con người khác. Thấy ta nghi hoặc nhìn y, y mới hoàng hồn mỉm cười. Trong nụ cười có vài phần đau thương, vài phần hối hận, vài phần chờ mong, trả lời một câu chẳng ăn nhập gì cả. Nơi này chính là thái hư cảnh, trong bồng lai tiên châu, là nơi du ngoạn của các đôi tiên gia hoặc linh hồn. Ngẫu nhiên có huyển cảnh hiện ra ở thế gian Phạm nhân gọi là Hải thị thần lâu, ảo ảnh Vì cho rằng thiên thềm dưới biển Lúc hít thở tạo thành ảo giác Lúc mới nghe ta không khỏi buồn cười Nghĩ rằng lời nói của phạm nhân quả thật thú vị Sau đó chính vạn năm trước Một đêm ta du ngoạn đến nơi này Nhìn thấy một nữ tử Đạp nước lướt đi Mỗi bước đi hoa sen nở Càng đi càng xa trước khi biến mất dáng người thanh nhã lỗi lạc trong sương mờ Còn vô ý ngoái đầu nhìn lại chớp mắt Lúc đó ta mới hiểu thế nào là huyện cảnh, thế nào là hải thị thần lâu. Thiên đế thần thái trầm mê, say đắm nhìn hơi xương giật dờ trên mặt nước, khẽ thở dài. Mấy người già quả nhiên đều thích nhớ lại chuyện xưa. Thiên đế đương nhiên là có khác so với mấy ông lão bình thường. Thích nhớ lại chuyện xưa vào lúc nửa đêm canh ba. Tuy rằng với y không quen biết gì nhiều, nhưng theo những gì Phượng Hoàng nói hôm qua, ta và lão nhi này có chút khả năng liên quan gì đó với nhau. Ta đành cố gắng đè đầu con sâu ngủ, càng mắt giả vờ hứng thú Bừng bừng chăm chủ lắng nghe Có điều cái chuyện chính vạn năm trước này Thật sự khiến ta phát rầu Có lẽ câu chuyện này không thể nói xong Trong chốc lát được Ta đang rầu thúi ruột Thì thiên đế bỗng dưng im ru không nói nữa Ta trầm ngầm suy nghĩ Tựa như ở thế gian Khi hát khí kịch đến đoạn đặc sắc nào đó Cần làm nổi bật tâm tư của nhân vật Thì sẽ dừng lại trong chốc lát Đợi sau khi người nghe kịch trầm trồ khai ngọi hoan hô xong thì mới tiếp tục Thiên đế lần này dừng lại Nhất định là chờ ta tiếp một câu Rồi mới kể tiếp đây mà Thế là ta liền nguyễn miệng cười với y Nói rất hay, rất hay Ánh mắt thiên đế như bừng tỉnh Sau một khắc thất thần y nở nụ cười tự dịu nói Thật là giống Giữa sương khối mông lung mờ ảo này Nếu thoáng nhìn Con và nàng hầu như giống nhau như đúc Nhưng nhìn kỹ thì diện mạo du nhan này Lại không có chỗ nào tương tự Nếu nói thần vận giống nhau Thì lại có chút khiên cưỡng Chỉ một nụ cười này thôi cũng hoàn toàn khác biệt rồi. Nàng không hay cười, ta với nàng quen biết nhau trong suốt 9 vạn năm, thấy mặt nàng giãn ra cũng không quá 10 lần. Đó là một nụ cười giống như sương bụi sớm, chỉ hiện lên nhàn nhạt, rồi tức thì tan biến, không giống như con, sương quang tươi tấn ngọt ngào tựa mặt vậy. Bỗng dân ngừng lại một chút rồi buồn bã nói, kỳ thật, cũng không hẳn là như vậy. Thời gian 5 vạn năm sau này, ta thật sự không còn nhìn thấy nàng cười nữa nếu không phải do ta, chính vạn năm này của nàng sẽ không phải chỉ có những nụ cười hiếm hoi đó, cũng sẽ không kết thúc cuộc đời trong cô tịch như vậy. à, ta vốn tưởng rằng thiên đế lão nhi này tới nhận người thân, đang phấn chấn tinh thần chuẩn bị cùng y diễn một tiết mục bỗng dưng ngừng lại một chút rồi buồn bã nói, kỳ thực cũng không hẳn là như vậy. thời gian năm vạn năm sau này, ta thật sự không còn nhìn thấy nàng cười nữa. nếu không phải do ta. Chính vạn năm này của nàng sẽ không phải chỉ có những nụ cười hiếm hoi đó, cũng sẽ không kết thúc cuộc đời trong cô tịch như vậy. À, ta vốn tưởng rằng, thiên đế lão nhi này tới nhận người thân, đàn phấn chấn tinh thần chuẩn bị cùng y diễn một tiết mục nhiệt huyết sôi trào lệ tuôn lãi trả. Tiện thể tặng ta chút linh lực làm quà gặp mặt. Nhưng ai ngờ, y nói nửa ngày cũng chỉ vòng vo lẫn quẩn về một người đã kết thúc cuộc đời từ lâu. Ta tuy mất hứng, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra thành kính vô cùng nổi. Yên yên lão gia sẽ phù hộ cho nàng, dù gì thiên đế bệ hạ cũng hãy nén bi thương. Thiên đế Ngạc Vân sững sốt, sau đó mỉm cười, rời ánh mắt đi nơi khác, nhìn mặt nước yên tĩnh. Từ vạn năm trước, thiên giới cũng như thái hư huyễn cảnh này, đã không có một cành hoa ngọn cỏ. Nghe nói cảnh mịch tiên tử có thể chỉ cần nhấc tay là trồng được hoa. Chi bằng hãy trồng một ít hoa sen ở đây đi. Suy nghĩ của người già mà có thể thay đổi xoành sạch như vậy, tại cho rằng không nhiều người làm được, không hổ là thiên đế đột nhiên lại chuyển đề tài sang chuyện trồng hoa. Ta nhìn chung quanh, rồi nhặt một nắm đất rắc xuống mặt nước, làm bầm niệm chú. Trong chớp mắt, những đó hoa sen dần dần vươn lên từ mặt nước, thoát cái nở rộ. Một mảng xanh tím thanh nhã lan tràn trước mắt. Trong mắt thiên đế ngạc nhiên, xen lặng mừng rỡ, lấp lánh như dòng nước phản chiếu ánh trăng. Quả nhiên, tiếp đến lại hỏi, con có biết vừa nãy ta nhắc đến là người nào hay không? Đúng thật là thay đổi sành sạch mà cũng may mà ta thông minh cẩm mật tuổi nhỏ quanh năm là ở trong thủy kính những người quen biết cũng không ngoài mấy tiên linh hao quả rau xanh quả thật không quen ai cả vạn năm mới cười một lần nhưng mà những người một ngày cười 10 lần thì biết không ít cố nhân thiên đế có lẽ cảm mật không quen đâu cho nên không thể biết được thiên đế đang nói đến người nào ta nói năng vô cùng rành mạch thiên đế nhìn ta rất nghiêm túc người mà ta nói đến không phải ai khác chính là hoa thần tử phong Cẩm mịch tiên tử tiên linh đã hơn 5.000 tuổi, tử phân lại mới đi về cõi tiên được 4.000 năm. Cẩm mịch tiên tử chẳng lẽ ngay cả tử phân cũng chưa từng gặp mặt. Chưa bao giờ, ta lắc đầu. Chắc thiên đế già rồi nên mắc mũi kèm nhèm, ta với hoa thần sao có thể giống nhau được. Cải cây và đóa hoa vốn là hai thứ khác nhau xa lắc, không chừng phải xa đến 90 dặm gì ấy chứ. Nghe vậy, số mặt tiên đế bỗng chốc đầy đau thương thống khổ nói không ngờ tự phân lại hận ta đến như thế, ngay cả huyết mạch của chính mình cũng nhẫn tâm không gặp. lời đang nói chưa xong, bỗng nhiên nín bặc, lấp lửng giữa chừng. những lời nói dân dở của y chẳng khác nào một tiếng sét rung trời, giáng xuống ầm ầm khiến ta ù tai hoa mắt. căn cứ vào ý y nói, thì ta đúng là do hoa thần và y sinh ra. ta nhớ lại những lời phượng hoàng nói hôm qua đối chiếu trước sau, lắp ráp các sự kiện. hôm qua phượng hoàng hỏa thiêu vách núi, hoa cỏ bị diệt sạch. Thượng phương chủ dẫn dữ, cùng 24 vị phương chủ kiên quyết đưa ta về thủy kính, đi rất vội vàng, nên ta chưa kịp hiểu ra ý tứ trong lời nói của phượng hoàng. Hôm nay nghe thiên đế nói vậy, ta cuối cùng cũng coi như sáng tỏ mọi chuyện rồi. Có điều, lúc này e rằng không biết có sự hiểu nhầm nào không. Thứ nhất, hoa thần là một cánh hoa sen, còn ta lại là một cây bầu đào, nhưng mà không thể nào loại trừ khả năng thiên đế cũng là một cây bầu đào. Thứ hai, hoa thần linh lực vượt trên vạn người, còn ta tu luyện đã bốn ngàn năm nhưng ngay cả tiên đạo cũng chưa nhập được nhưng mà không loại trừ khả năng ta tài năng nổi muộn cứ nghĩ tới nghĩ luôn như vậy ta liền trở lại bình thường thoải mái bình thản ung dung nhưng trên mặt lại đeo lên vẻ ngây thơ ngơ ngác chớp chớp hai mắt lý nhĩ nói nếu thiên đế thích ngắm hoa cẩm mật sẽ tận lực trồng thêm nhiều hoa nữa cho dù thiên đế bảo cẩm mật đến thiên giới làm một người trồng hoa nho nhỏ cũng được chỉ là chỉ là Ta nhíu chặt lông mày, vô cùng sầu não. Thiên đế thấy sắc mặt ta do dự, vội hỏi. Chỉ là sao? Cẩm mịch tiên tử có gì khó xử, có việc nói thẳng. Chỉ là... Cẩm mạch linh lực không cao, tuy là cần cù chăm chỉ tu hành hơn 4.000 năm, nhưng mãi vẫn chỉ là một tinh linh, kỹ thuật gieo trồng cỏ mặc dù có biết sơ sơ chút ít, nhưng chung quy vẫn còn phải dựa vào ngoại vật mới có thể biến thành, khiến thiên đế chê cười. Ta khép tay cuối người. Thiên đế dùng thiên nhãn quan sát ta một lát rồi nói Có lẽ là tử phân đã phong tỏa nguyên linh của con Giờ ta sẽ truyền cho con chút linh lực Con cứ trở về tu hành bảy bảy bốn mươi chín ngày Bốn mươi chín ngày sau ta lại đưa hồn phát con đến đây Đến lúc đó chân thân của con Thiên đế thình lình im bạch Ta nhíu mày nghiêm túc nói Cảm mịch chẳng qua chỉ là một quả tên nhỏ bé Sao dám nhận linh lực của thiên đế bệ hạ Cảm mịch cho rằng không ổn lắm Thiên đế từ ái ngắm nhìn ta, hài tử ngoan, con và ta vốn không nên xa lạ như vậy, ta truyền linh lực cho con chính là một việc đương nhiên phải làm. Thiên đế đã rộng rãi như thế, nếu ta còn từ chối thì thật không nể mặt y, cho nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Như vậy thì đã tạ thiên đế, thiên đế đưa tay ra, chỉ thấy lòng bàn tay nắm chặt rồi mở ra. Một vòng hình quang mờ mờ liền xuất hiện, y niệm khởi một tiếng. Vòng huỳnh quang kia liền uống lượng Bay lên từ lòng bàn tay của y Còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng Nó đã chui vào giữa trán của ta Một luồng ý lạnh thông suốt nhanh chóng Chạy toàn thân Thiên đế ấy nãy nói Sợ là tu vi của con không sâu Hôm nay ta tạm thời truyền cho con Năm ngàn năm linh lực Năm ngàn năm tạm thời Hai chữ tạm thời này đặc biệt yêu thích Cảm xúc trong lòng trào dân dào dạt Nên nửa câu sau thiên đế nói cái gì Ta tạm thời không để ý Lúc sắp chia tay, Thiên Đế nói: "Hôm nay quấy nhiễu giấc ngủ của con, nếu không vì sai lầm mấy vạn năm trước của ta, thì 24 vị phương trụ cũng sẽ không thù địch với thiên giới. Con và ta cũng không cần đợi đến đêm mới có thể hoàn phách gặp nhau, thật là ủy khuất cho con." Bên môi Thiên Đế thấp thoáng một nụ cười khổ. "Không có đâu, Thiên Đế khách khí rồi." Ta vội vàng trả lời, "Ta có một lời, cấm mật tiên tử cần phải nhớ, vốn phải để ta đi rồi." Nhưng Thiên đế lại đột ngột gọi giật ngược lại. Con và hút Phượng, Nguyệt Ngọc tuyệt đối không được nảy tình cảm nam nữ. Ta còn tưởng chuyện gì, té ra chỉ là việc cỏn con này, liền thẳng thắn nói, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, Thiên đế có thể hoàn toàn yên tâm. Trong lúc Thiên đế còn ngây người, ta đã nguyên hồn trở về chỗ cũ, hồn phách của ta lại quay trở về cơ thể. Vừa mở mắt ra nhìn, bên ngoài cửa sổ trời đã tờ mờ sáng, có lẽ Tiểu Ngư Tiên Quang đã làm xong nhiệm vụ rồi. Ngoài cửa Ngọc Lan Phương Chủ nói, cảm mệt thức dậy chưa? Đầu óc ta tránh không khỏi căng thẳng. Hôm qua, kể từ lúc trở về Hoa Giới, 24 bị Phương Chủ liền bàn nhau ban đêm luân phiên đến canh chừng tại nhà ta. Còn ba ngày thì đưa ta đến trước mộ phần của Hoa Thần để mà tư quá, suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Ba ngày quả thật là gian nan, hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai mà ta cảm giác như đã mấy năm trời rồi vậy. Có điều, 24 vị phương chủ ban ngày, người thì tu luyện, người thì bận việc. Chưa từng nhìn ta một lần, mà chỉ dùng tiên chướng nhốt ta trong chu vi một dặm quanh mộ phần. Ngọc Lan phương chủ đi rồi, ta nhìn mộ phần hiêu quạnh của hoa thần, vái lại ba vái, thành kính lẩm bẩm. Quả tinh cảm mịch lần này giả mạo hậu nhân của hoa thần, có được 5.000 năm linh lực của thiên đế. Mong rằng hoa thần mở lượng hải hà, đừng tính toán với con. Sau này cảm mình sẽ tự nhiên hiếu kính thật nhiều bồ đào dâng lên lão nhân gia người Làm cống quả Sau khi xám hối xong Ta cả người nhẹ nhõm Lại nghĩ bản thân mình Khi không lụm được 5.000 năm linh lực Liền cảm thấy Nhìn thứ gì cũng thuận mắt Ngay cả mộ phần ngay trước trong hiếu quạnh thế Mà hôm nay nhìn cũng rạng rõ làm sao Ta nhất thời khoái chỉ muốn tìm ai đó Để khoe mẻ một phen Chỉ là bây giờ không thể tìm Phượng Hoàng Và Tiểu Ngư Tiên Quang được Nghĩ tới nghỉ lui, chỉ có thể miễn cưỡng tìm tên phát xích quân kia thôi. Ta chậm rãi niệm một bài chú triệu hoáng. Mới niệm được phân nửa, bầu trời quang đạn bỗng mưa rơi lắc rắc. Có một người từ giữa màn mưa bước tới. Ô, phát xích quân này, tốc độ cũng nhanh thiệt. Câu chú của ta còn chưa hoàn tóc, hắn đã trả đến rồi. Nhưng mà người nổi chân không đạp đất. Giá ngược phiêu lãng, nước mưa rơi vào người mà không ướt. Tiền phong tiên mạo rẽ mưa mà đến. Ta chăm chú nhìn kỹ. Chính là thủy thông Bây giờ linh lực của ta thật sự quá mạnh Lần trước gọi được một thủy yêu Hôm nay lại có thể gọi được cả thủy thông Từ đó suy ra Ta quả nhiên là một quả tinh tài năng nở muộn Trường 33 Trường bào gắm trắng hiện ra Giữa màn nước lấp lánh ánh bạc Lúc cơn mưa phùng tạnh hẳn Thủy trần đã đứng ở trước mặt ta Màn hơi nước tựa như một chiếc khăn mỏng Phả vào mặt y cúi đầu nhìn ta Lại nhìn sang một phần bên cạnh, đôi mắt như chứa đựng cả một hồ nước mát lạnh và trong vắt. Trong vắt đến đau đớn, không gió không mưa, như những ngọn cỏ bất mảnh dẻ mọc đầy trên mặt đất lại nhẹ nhàng đông đưa, nhào nhào ôm quanh chân y, hình như có một tiếng thở dài rất khẽ, khóe miệng y rơi ra, ra rót vào màn sương mộng bụi sáng, rồi tan biến mất. Y cứ cúi đầu như vậy nhìn ta, hồ nước trong mắt khẽ gọn sóng, khiến người khác không khỏi lo lắng. Nếu đầu của y cứ tiếp tục cuối thấp như thế thêm một chút nữa, thì mí mắt sẽ không chịu đựng thêm được nữa mà tức nước vỡ bờ, nước tràn lai lãng. Nhưng mà chung uy cũng là ta lo bò trắng răng, y nhìn ta không biết là bao lâu, hình như dài giống như mơ một giấc mộng, lại hình như ngắn giống như mơ một giấc mộng. Cẩm mịch tiên tử sao lại ở đây kênh mộ cho tử phân? Không đợi ta trả lời, lại nói, nơi này vốn là một rừng hải đường. Mỗi năm đến đầu xuân tháng 3 thì trong hoa đua nở rực rỡ vô cùng, Khi xưa ta luôn nghĩ mình may mắn, may mắn nên một đêm ta trở về mới tự ấy kéo nguyên hồn của Tử Phong trở về từ bánh xe định mệnh. Sau này ta lại thường thấy hối hận, nếu ngày ấy ta không về muộn, trên đời này sẽ không có Tử Phong, nàng cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu năm long dong lận đận để rồi cuối cùng phải chịu hồng phi phách tán. Thủy thần ngẩng đầu nhìn trời, Giọng nói trong vắt không vướng bụi trần kể một câu chuyện mà ta không hiểu. Như vậy, có thể lúc này, hồn của cánh sen đó đang ở hồng tròn sống một cuộc sống sinh lão bệnh tử bình thường nhưng mỹ mãn. Còn ta, lúc này vẫn có thể ở lại tam đảo thập châu của hoa giới này là một vị thế ngoại tán tiên. Một vị tiên tự do của chính mình. Tuy rằng cô tịch, nhưng mỗi người đều hạnh phúc riêng của mình. Tự phân nắm giữ các loài hoa. Nhưng cuối cùng lại không thích những sinh linh diễm lệ rực rỡ này. Thuần khiết một đời, tìm kiếm một đời, cuối cùng hôm nay cũng tìm được sự an bình nơi cây cỏ âm tầm này. Thủy trần quay qua ta, khỏe mắt có một giọt thủy tinh trong suốt, rơi xuống hòa vào đám tóc mai. Cắm mịch, cắm mịch, phòng hoa tự cắm, mịch an ninh, đạm văn lưu thủy, độ thử sinh. Thử phân lúc còn sống trên án, có treo hai câu thơ này, chính là ta thai nàng chép lại treo lên. Ta khẽ động đậy, nhưng Thủy Trần đã đưa tay kéo ta đứng trước một phần lại gần. Không ngờ, Tử Phân cuối cùng cũng lưu lại một phần huyết mạch tại thế gian. cho dù không phải ta sinh ra, nhưng năm ngàn năm qua ta đã không chăm sóc con, ta làm sao có thể đối mặt với Tử phong đối mặt với con. Ngôn ngữ bi thương nhưng chứa đựng niềm hoan hoan, nhìn ta tha thiết. Ta hải hùng, Thủy Trần cũng nói như vậy, lẽ nào ta thật sự là hậu nhân của Hoa Thần và Thiên Đế. Đàn lúc phân vân lượng lựu, Một bốn hình xanh lột vững chạy hiện ra trên bên cạnh ta không quá hai tóc Ta quay đầu nhìn thử hóa ra là một con thiên ngoại phi xà, rắn bay Tiểu sinh đến chậm, đến chậm Cẩm mịch tiểu nương tử đừng có trích ta nha Phát sức vương đậm dáng đưa ta ra thân thiết định kéo ta lại gần Thấy trên tay ta đang được bảo thủ bởi hai bàn tay khác Mới nhìn theo cánh tay hướng lên phía trên Vừa thấy chủ nhân của hai bàn tay kia Pháp sức quân lập tức đứng thẳng người, chỉnh trang vạt áo, trang trọng hành lễ nói. Ngạn hữu đường đột, ra mắt thủy thần tiên thượng. Đôi mắt trong suốt của thủy thần nhìn pháp sức quân một cái, không hề gận sóng nói. Nhiều năm không gặp, ngạn hữu quân hôm nay sao lại lên hoa giới thưởng ngoạn vậy? Ta lấy làm kỳ lạ, pháp sức quân gặp phượng hoàng cũng không hành lễ, nhưng lại đối với thủy thần, tất cung tất kính. Mấy thứ lễ nghĩa này của lục giới quả nhiên cần để ý một chút. Phát sức quân thu mày cúi mắt nghiêm chỉnh trình bày, ngạn hữu không hề đi tầm hoa vấn liễu chơi bời. Sau đó lại hớn hở nói: hôm nay bởi vì nhận được lời gọi của cẩm Mạch tiên tử nên mới xông vào hoa giới. Ta gật gật đầu, phát sức quân tiếp tục hớn hở khoái chí. Nhưng thủy thần nghe vậy, mi phong bỗng nhiên phải nhíu lại. Cẩm Mạch còn có thể gọi ngạn hữu quân đến ư? Sử dụng chú gì? Vì sao ta lại không gọi ngạn hữu quân được? Thấy vẻ mặt thủy thần như vậy, đúng là nghi ngờ ta, coi thường linh lực của ta. ngàn hữu quân mặc dù theo như Phượng Hoàng nói, đã từng là một thần quân, nhưng hiện tại chẳng qua chỉ là một con tiểu thủy yêu. Ta có thể triệu hắn đến đương nhiên là chuyện hợp tình hợp lý. Vì thế miễn cưỡng trả lời, sử dụng thỉnh thổ hồng chú gọi thổ địa. Thủy trần tâm tư mơ màng, đứng ở giữa một màng hơi nước mông lung mờ ảo, xa xa mặt trời mới mọc tròn trỉnh xinh đẹp như một bài thơ khiếm khuyết được bổ sung trọn vẹn. Nét mặt Pháp Xích Quân thoáng châu lại rồi trở về vẻ khoáng đạt như cũ nói. Thì ra Cẩm Mịch Tiên Tử là thân thích của Tiên Thượng. Như vậy rất tốt, rất tốt. Ngạn hữu trước kia còn lo lắng khi cầu thân với Cẩm Mịch Tiên Tử sợ rằng phải gặp chút cản trở. Nếu như là Tiên Thượng thì không còn gì tốt hơn. Pháp Xích Quân vuốt vuốt mái tóc đen như mực mỉm cười diễm lệ với ta. Khoe hàm trăng trắng loá. Thân càng thêm thân Ha ha ha Ta run rẩy, Trong cổ họng như có một cục vàng chặn ngang Nước xuống không trôi Mà ối ra cũng không được Ai mà thèm thân càng thêm thân Với một con rắn lục xanh lè như hắn chứ Vẽ mặt thủy thần chấn động Cười cay đắng như nước phải hoàng liên Ta vốn sinh tự hư vô Chẳng qua chỉ là một giọt nước giữa đất trời Làm sao có ai là thân thích Về phần ngạn hữu quân ngươi Cũng do năm xưa Mẫu thân ngươi nhận ta làm nghĩa huynh Nên mới có chút liên quan với ta Thủy thần nói chưa hết Đột nhiên quay sang ta Cảm mịch có thể gọi nước Ta ngậm nghĩ một lát rồi nói Không biết nữa chưa từng gọi bao giờ Không bằng bây giờ thử xem sẽ biết ngay Phát sức quần vinh vảo sen vào Thủy thần gật đầu Đúng lúc có thể nhân cơ hội này thử xem Linh lực thiên đế cho ta có hiệu nghiệm hay không Ta liền giơ ngón ta lên trời Miệng làm rằm chú ngữ Trong như đang tuyên thệ Ai dè trong phạm vi trăm dọng quanh đây Không có một giọt nước nào chịu cho ta chút mặt mũi Trên trời mây xanh bay lượn Dưới đất cổ hô đông đưa Một chút hơi nước cũng chả thấy bóng dáng Ta cục hướng rụt tay lại Thật đúng là bẻ mặt mà Mậu đơn ra mắt thủy thần Trong khi ta còn đang mãi nghĩ ngợi Thì phía sau lưng bỗng truyền đến giọng nói của trường phương chủ Quay đầu lại đã thấy trường phương chủ quỳ trên mặt đất Vẽ mặt đềm tĩnh nhìn ta và thủy thần Nhưng ngón tay lấp ló trong ống tay ảo khẽ rung rung. Cẩm mịch từ nhỏ sinh trưởng trong thủy kính, không hiểu chuyện bên ngoài, chẳng biết có mạo phạm thủy thần hay không. Miễn lễ, trường phương chủ và ta vốn không cần phải khách khí như vậy. Thủy thần quay sang trường phong chủ trả lại một lễ. Hôm nay vốn muốn tới đây tế lệ tử phong, nhưng không ngờ lại xảo. Nhưng không ngờ lại xảo ngộ cẩm mịch tiên tử. Trong đôi mắt thủy thần thoảng qua một lớp sương mờ hỏi. Có phải cấm mật từ lúc sinh ra đã được 24 vị phương chủ chăm sóc? Chủ thượng ở thiên ngoại mà biết thủy thần luôn nhung nhớ và thường đến thăm như vậy. Nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Mẫu đơn sinh thay mặt chủ thượng tạ ơn thủy thần. Trường phương chủ có lẽ niên kỵ cũng lớn rồi nên khó tránh khỏi chuyện hồ đồ. Người ta hỏi một đằng đi trả lại một nẻo. Thủy thần không nhận được câu trả lời cũng không thèm hỏi lại. Chỉ dùng đôi mắt mờ hơi nước đen như gỗ mun nhìn chầm chầm trường phương chủ chàng chữa đau thương kỳ vọng trường phương chủ nhìn như vậy có chút ngượng ngùng thấp thoáng đằng sau vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt hai người còn đang nhìn qua nhìn lại dàn co thì phát sức buông bọng nói xem kìa một đám mây thật lớn một đám mây thật đen ta ngẩng đầu quả nhiên có một khối mây vừa bự lại vừa đen đang từ phía chân trời tụ lại nhanh đi chớp giật đè nặng ngay trên đỉnh đầu của bọn ta rồi bỗng thấy một luồng khí lạnh buốt từ từ kéo tới Ở hoa giới hơn mười vạn năm từ trước đến nay, bốn mùa như xuân, bữa nay không hiểu sao thời tiết lại thay đổi thế này. Đang còn kinh ngạc, thì giữa đám mây càng lúc càng đang kia bắt đầu lát đác rơi xuống, những hạt nhỏ ly ti trắng như tuyết càng lúc càng dày, càng lúc càng nhiều. Phát sách quân do ta đón lấy một hạt, đưa đến trước mắt ta, thuận thể khoác tay lên vai ta, kinh ngạc thốt lên. oa là một bông hoa tuyết! Ta vốn đã lạnh, Lại bị một con rắn khoát lên vai Nên càng ớn lạnh Liền đưa tay lên Đẩy con rắn kia sang một bên Trường phương chủ mày liệu vốn đang vững ngược Hình như đang định mở miệng quát phát xích vương có gì đó Thấy ta đẩy hắn ra Sắc mặt mới hò hoãn một chút Phát xích quân lão đảo hai bước Ôm ngực lúng túng Ôi trái tim yếu đuối mỏng manh của ta Thủy thần đứng giữa tuyết bay đầy trời Mà thần sắc mờ mịch Vẽ mặt hiện rõ nỗi bi thương Giống như người đang rơi xuống vực thẳm Sầu không thấy đái. Bột đỏ hoa tiếc trong veo tàn ra trên gò má của y, hóa thành một giọt nước mắt chảy dài trên má. Miệng y mấp máy, hình như có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại hóa thành một câu. "Trận đại tuyết này là cẩm mịch gọi tới, mẫu đơn phương chủ có gì để nói hay không?" Một câu nói nhẹ ngào có vào hơi khó hiểu. Chương 34. Trường Phương chủ sắc mặt hoảng hốt hỏa đau thương, giống như bị người ta trộm mất vạn năm tu vi, thống hận tiếc rẻ. Nhưng vẫn kiên quyết nhím chặt đôi môi trước sự truy hỏi của thủy thần Một chữ cũng không khai Hiếm thấy khi phát sách quân cũng giấu đi vẻ mặt hi hi ha ha thường ngày Trở nên trầm ngâm suy nghĩ Hiện tại ta chẳng hơi đau bận tâm bọn họ Top 5 top 3 cho trò ám hiệu giải đố Chỉ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, cực kỳ thoải mái Một cây bầu đào như ta giờ đây Cũng có thể hô may gọi tuyết Có lẽ chỉ một ngày ngày hai Sẽ được đứng trên hàng tiên bang trường phương chủ có lẽ hơi chút khó chịu khi bị hai đôi mắt cứ nhìn chồng chọc vào mình rốt cuộc mở miệng nói mẫu đơn chẳng qua chỉ là một tiểu tiên đều hành hoa lá ở hoa giới chuyện của thủy thần chẳng lẽ bản thân mình có làm hay không lại không biết còn muốn người khác kể lại hay sao thủy thần bị trường phương chủ làm cho ngẹn họng trên mặt nổi lên một vầng sáng nhàn nhạt đỏ hồng một lát mới nói ta và tử phân năm xưa Câu nói dừng lại ở nửa chừng Phát sức quân bỗng như giống như đánh hơi được Một bí mật khủng khiếp gì đó Quay sang thủy thần vái chào xin cáo lui Trước khi đi còn nói với ta Cẩm mật tiểu nương tử Tiểu sinh, ngày khác tắm rửa sạch sẽ Trở lại gặp nàng, bị trường phương chủ Xém xíu khuyết mất hai con mắt Phát sức quân đi rồi, thủy thần mới nói tiếp Ta đổi với tử phân Khi xưa mặc dù tình đầu ý hợp Nhưng dù có tình Cũng vẫn giữ lễ, tự xét lại Cũng chưa từng tiếp xúc gia thịnh. Làm sao có thể? Nhưng Cẩm Mịch lại là có thể dùng chú gọi thủy quân ngạn hữu, còn có thể triệu tuyết đến. Nếu nó không khống chế thủy thần, lực thì nên giải thích điều này thế nào đây? Trong thiên hạ, ngoại trừ ta, chỉ có thể có lông tộc mới có thể nắm giữ năng lực này. Còn Cẩm Mịch tự nhận mình chỉ là một cây bồ đào. Thủy thần do dự một chút, khẩn khoảng nhìn trường phương chủ. Hiện tại, ngươi có thể giải đáp được câu đố này. Chỉ có 24 vị phương chủ, Mong mẫu đơn phương chủ vui lòng chỉ giáo Trường phương chủ kinh ngạc thở dài Đưa ta lên phủi phủi cổng cỏ bám Trên tay áo ta đầy yêu thương Thấp giọng thì thầm bằng một giọng nhỏ Như mũi kêu Ta vẫn nói rằng đứa nhỏ ngốc nghếch cẩm mịch này Là trời sinh trời dưỡng Không nghĩ đến đúng là có cội nguồn Lát sao ngẫn đầu nói với thủy thần Nhưng mà thủy thần có hỏi cũng vô dụng Mẫu đơn có lời cũng không thể nói 24 người chúng tôi thề đọc với chủ thượng Nếu có nửa phần tiết lộ Sẽ tự hủy nguyên thần Mong thủy thần thứ lỗi Lời này do chính miệng trường phương chủ nói ra Ta mới tin phục Nhìn ra đầu mối Không ngờ được ta lại thật sự Chính là hậu nhân của tiên hoa thần Trần tướng bao giờ cũng là sát đánh xuống đầu Việc này cũng giống như nghe tin Phi tự chính là hậu nhân của hỏa thần Phượng Hoàng vậy đó Khiến người ta khó có thể tin nổi Ta nhỏ nhép miệng Cuối cùng vất vả lắm mới có thể nuốt xuống Nhưng đầu óc đã bắt đầu âm ỉ đau Rồi thấy thủy thần và trường phương chủ trước mặt Bắt đầu đông đưa lúc lắc Một người lắc thành hai người Hai người lắc thành bốn người Những hình ảnh càng ngày càng nhiều lắc lư Khiến ta choáng ván Trong bụng cuồn cuộn như na ra đại náo lông cung Ta ráng sức đưa ta ra vẫy vẫy bọn họ Đừng lắc nữa Không được lắc Đầu của con Đau quá Chóng mặt quá Thủy thần nhanh nhẹn giơ cánh tay ra Đỡ lấy ta từ phía sau lưng Trường phương chủ cuốn bích Dùng dây leo kiểm tra mạch tượng của ta sắc mặt kinh biến Trăng khí bên trong cơ thể cẩm mạch đại loạn, thủy thần phải chăng đã truyền linh lực cho cẩm mạch. Lúc này một luồng chân khí hội tụ lại, thành một lưỡi kiếm lạnh thấu xương không gì cản nổi xông thẳng lên thiên linh cái đỉnh đầu. Hình như có những sợi dây leo bao quanh cơ thể, bị chặt rứt toàn bộ. Ta vùng vẫy dãy dụa rồi chìm vào mê mang hỗn động. Giờ bức đổi cảnh, vượt qua mịt mờ hỗn động, trước mắt bỗng nhiên trống trải, hải đường rực rỡ, hoa trạng ngút ngàn, giữa cảnh trời trong nắng đẹp. Một nữ tử ngồi ngay ngắn ở giữa Áo váy mỏng manh tay vân vê một cành hoa tươi tắn mỉm cười với ta Sư huynh, huynh đến rồi Lúc ta còn đang ngơ ngát Thì bên cạnh một bóng người áo lụa trắng toát bước sượt qua vai ta Tử vân, ta tới rồi Giọng nói êm ái như nước chảy róc rách Ấm áp như gió xuân tháng ba Dưới gốc cây hải đường rũ bóng Hai người dùng cành hoa làm kiếm Nữ như Xuân Liễu Nam tự Bạch Dương Hai bóng người sánh vai múa kiếm Lưu Loát sinh động xuất thần nhập hóa, đang đến chỗ đặt sách thì nàng kia bỗng xoải bước nhẹ nhàng vượt qua bên hông nam tử. Nam tử cũng thuận theo hướng nàng, ai ngờ nữ tử đột nhiên xoay người lại, một kiếm điểm lên vai nam tử. Nam tử kia không hề đề phòng, bị điểm ngay huyệt ngủ rũ ra ngã xuống đất. Thì ra là ám toán. Ta bỗng nổi hứng thú bừng bừng, đợi xem nàng kia tiếp theo định xử nam tử này kiểu gì, giết chết hay rốc xương. Ai ngờ nữ tử này hoàn toàn không hề sẽ thịt nam tử như ta nghĩ, mà chỉ si ngốc ôm lấy gương mặt của y, nhìn ngắm một hồi lâu. Nước mắt rơi tí tách, còn so nổi hơn cả cảnh hoa trên ngọn cây. Ơn tái sinh của sư huynh, tự phần không còn cách nào báo đáp. À, cúi xuống hôn rồi. Hóa ra nữ tử này không hề muốn lấy tính mệnh nam tử nọ, mà là muốn lấy khinh bạc y. Ta chấm ta hai bên má ngồi sẫm xuống một bên chuẩn bị căng mắt nhìn kỹ hai người bọn họ. Một kẻ hôn mê, một kẻ yếu đuối. Làm sao mà thực hiện việc xong tu này đây? Thì lại nghe văn vẳng bên tai tiếng nói ồn ào ầm ý. Hỏa dương chi khí trong người cảm mịch quá thịnh. Không biết ai đã đổ cho nó quá nhiều dương khí như thế. Xung đột với bản thân âm hàng của nó. Nếu không phải hôm nay trùng hợp gặp ta ở đây. Chỉ e tính mệnh khó mà đoán được. Giọng người nói có phần rung rẩy tựa như cô sợ hãi vô cùng sau việc vừa xảy ra Ai đó chậm rãi thở phào nhẹ nhõm Đa tạ thủy thần tiên thượng Nếu Cẩm Mịch có mảy may sơ xuất gì Chúng Tiểu Tiên làm thế nào có thể ăn nổi với hoa tiên thần Ta biết đây chính là giọng của Đinh Hương Tiểu Phương Chủ Cẩm Mịch vốn là cốt nhục của ta Hơn bốn ngàn năm qua ta không làm tròn chức trách Hôm nay hai chữ đa tạ này làm sao ta gánh nổi Lời nói của thủy thần chất chứa nổi oán trách chính bản thân mình, đào đớn nổi. Linh hồn của tử phân ở thiên ngoại, nếu biết được, tương lai ta còn mặt mũi nào mà đi gặp chàng. Chân tướng luôn là sóng vang chấp giật Tao đổ một hơi lạnh đầy lưng, có thể sánh với việc nghe tin phi tự là do Phượng Hoàng và Tiểu Ngư Tiên Quang, hai người sông tu sinh ra. Tiên Thượng, e rằng Tiên Thượng đã hiểu lầm rồi, cảm mạch sao lại là cốt nhục của Tiên Thượng. Ngọc Lan Phương Chủ ngày thường ăn nói lưu loát nhưng lúc này lại nói năng vấp váp lời nổi của chút thiếu sinh khí. các ngươi cũng chớ có giấu giếm ta nữa, các ngươi cũng đã từng thầy đọc trước tử phong ta cũng không làm khó dễ các ngươi. thủy thần suy nghĩ là nói của ngọc lan phong chủ, rồi nói như chém đinh đặc sắc vừa nãy ta đã kiểm tra nguyên linh của cẩm Mịch các ngươi bây giờ có tiếp tục che giấu cũng không được. ta chỉ hỏi một câu, có phải cẩm Mịch ra đời vào tiết xương giá hay không? cả điện yên tĩnh, chỉ còn lại tuyến tuyết rơi rào rào ngoài cửa sổ. Quả nhiên, quả nhiên, cung khinh ngọc toái, đại thái giống như trời lông đất lỡ, giọng nói thất hồn lạc phách của thủy thần rơi xuống bên mép giường. Tử phân, một lúc lâu sau, một bàn tay mềm mại ấm áp vuốt ve gương mặt của ta. Mịch nhi, con gái của ta, ta ngẫm nghĩ, bây giờ nhìn đâu cũng thấy có cha. Hôm qua nhặt được một người, hôm nay lại nhặt được một người. Hôm qua thiên đế đã cho ta năm ngàn năm linh lực, chả biết hôm nay người cha mới này. Ra tai có rộng rãi hay không đây? Nghĩ đến điều này, ta mơ màng mở đôi mắt, hồn nhiên chất phát ra, nhìn thủy thần đang ôm ta trong lòng ngực, sợ sạch nói: "Thủy thần e rằng đã nhận nhầm rồi, Cẩm Mịch chẳng qua chỉ là một tinh linh linh lực kém cỏi, trời sinh trời dưỡng, không cha không mẹ, hèn mọn như con ong con kiến, sao có thể với tới tiên thượng?" Chương 35: Thủy thần cúi đầu nhìn ta, hồ nước trong veo nơi đáy mắt Không hiểu vì sao bỗng nhiên cuồng cuộn dân trào Như nước thủy triều lên Một hàng lễ nóng tràn mi rơi xuống vạt áo của ta Mịt nhi Con đã chịu nhiều an ức rồi Ta thèn với tự phân uổng là cha của con Cho dù hôm nay con không thừa nhận người cha này Ta cũng chẳng trách con Mặc dù miệng nói như vậy Nhưng cánh tay lại càng siết chặt ta vào lòng Ta ngoan ngoãn tựa đầu trên vai y Không tránh không dậy Giọng buồn bã Cũng không phải là cẩm mịt không thừa nhận Chỉ là cẩm mịt Linh lực nông cạn Dù cho hiện tại con Lừa dối người tin vào điều này Thì thủy thần làm thế nào để thuyết phục chúng sinh trên đời này rằng Một quả tinh như cẩm mệnh Lại là hậu nhân ruột thịt của hoa thần và thủy thần đây Về lâu dài miễn đời khó chế đậy Ngày sau tất sinh ra rắc rối Qua vai thủy thần Ta thấy trường phương chủ đang nhíu mày lườm ta Ta liền khục khịch vùi đầu rút vào lòng thủy thần Thủy thần một mặt ôm ta thật chặt Hình như cực kỳ hạnh phúc Mặt khác đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc ta đầy yêu thương, chậm rãi nói. Mịch nhi chớ có lo lắng, nguyên thần của con hiện tại có lẽ là bị tử phân, dùng và lam ấn phong tỏa. Vì vậy chân thân hiện giờ cũng không phải là thân thể thật sự. Đợi cho đến chỗ như lai thánh Phật ở Tây Thiên Cầu xin giải thuật, thì có thể đưa mịch nhi của ta trở về chân thân vốn có. Một mình ta đọc lai độc, la, độc vạn hơn 4.000 năm, cũng chưa từng cảm thấy bản thân thiếu thốn thứ gì. Nhưng được y ôm thân thiết như vậy, ta bỗng giật mình. Chị cảm thấy, mặc dù bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, song cả mùa xuân phản phất như thú nhỏ lại trong vòng tay ấm áp này. Ta nhìn tuyết động ngoài sông cửa, mỉm cười trong vô thức. Một nụ hoa vàng từ giữa những hạt tuyết trắng lấp lánh rung rẩy đâm cho nảy lọc. Đón gió lạnh quật cường nở bung, tiếng cha kia sao mà êm ái quá. Ta khẽ khẽ lặp lại trong miệng. Cha! Cha! Vòng tay đang ôm lấy ta bắt chặt rung rẩy kịch liệt. Bỗng nhiên như một đêm gió xuân ùa về, Cái lạnh giá ngập trời của trận tuyết lớn chợt vô tung vô ảnh. xung quanh trời đang đồng biết, hoa nợ vô thanh. Trường phương chủ nhìn bọn ta, viền mắt đỏ hồng. Ngọc Lan phương chủ chắc là cắt bay vào mắt, liên tục lấy tay ảo lao lao khỏe mắt. Mịch nhi, mịch nhi ngoan. Thủy thần lại lên tiếng, giọng nói run rẩy ngạn ngào, không nén nổi vui mừng. Chỉ cần mịch nhi thích, đừng nói là linh lực cho dù dốc hết những gì cho có cũng không ngại chớ giải cường công mềm mỏng chiếm lấy lời hồ ly tiên nói quả nhiên câu nào cũng là chân lý đối phó với nam nhân một chiêu chết người này vừa tung ra quả nhiên là đánh đau thắng đó và trẻ đều áp dụng được ta lén lúc mừng chậm trong lòng chỉ có điều hỏa dương khí cực thịnh xung khắc với bản thể trấn người mịch như hiện tại không biết từ đâu mà ra thủy thần chuyển đề tài lo lắng không yên vẻ mặt sốt ruột nói thảo chuông phải tìm người buộc chuông Bây giờ việc gấp bắt là phải tìm ra người đã truyền linh khí Thu hồi lại nghịch phản chân khí này Hỏi dương khí Chẳng lẽ nào là do thiên đế đem qua truyền thụ Ta buộc miệng Thiên đế Trường Phương Chủ trường mắt nhìn ta Ngọc Lan đem qua là muội trong nông cẩm mịch Chuyện này giải thích thế nào đây Ngọc Lan Phương Chủ quay sang trường Phương Chủ Vì sập xuống Ta vội nói Việc này vốn không liên quan đến Ngọc Lan Phương Chủ Là thiên đế đưa hồn phách con vào thái hư huyễn cảnh Tiện thể cho con 5.000 năm linh lực Y và ngư đã nói những gì? Trường phương chủ hung dữ nhìn ta, ta ruột người vào trong lòng thủy thần, nhưng là thấy sắc mặt thủy thần cũng đăm chiêu suy nghĩ. Y nói, y nói y cũng là cha của con. Ta nuốt nước miếng cơ ực, cuối cùng cũng phun ra một câu trọn vẹn. Hơi thở thủy thần trên đỉnh đầu bỗng nhiên nghẹt lại. nực cười, trường phương chủ cười lạnh. 23 vị phương chủ còn lại cũng so lên vì giận. Bộ dạng của Đinh Hương tiểu phương chủ giống như hận không thể đem người kia ra rút con bẻ xưa ngay lập tức. Nếu không tại y, chủ thượng sao lại hồng vi phách tán, ôm nỗi hận mà chết. Nỗi y là kẻ thù giết mẹ, ngươi cũng không quá đáng. Đinh Hương, trường phương chủ mở miệng ngăn lại nhưng đã không còn kịp nữa. Đinh Hương, ngươi nói cái gì? Thủy thần sắc mặt trắng bệt, các ngón tay không thể kiềm chế được mà run lẫy bẩy Tử phân rốt cuộc vì sao lại ra đi? Bốn ngàn năm rồi Các ngươi rốt cuộc còn muốn giấu giếm ta Cho đến khi nào Chủ thượng vì sao ra đi ư Nói ra thủy thần tiên thượng năm xưa Cũng có góp phần Có thể nói là công lao cũng không ít Hôm nay mỗi cho dù vi phạm lời thề Đã lập tức khi xưa trước mặt tiên chủ Tự hủy nguyên thần Cũng phải nói rõ chân tướng cho cẩm mịch đinh hương tiểu phương chủ đẩy trường phương chủ ra Năm tự trong thiên hạ đều là lũ bạc tình Hôm nay cẩm mịch đã lớn khôn Thì hết người này tới người khác đều muốn ăn sẵn, vác mặt tới đòi làm cha sao? Ngài có thể biết năm xưa, tiên chủ vì bảo vệ hài tử này đã dùng hết toàn bộ tu vi hộ thể không? Đúng rồi, là tôi hồ đồ rồi, thủy thần làm sao mà biết được? Lúc cẩm mịch cất tiếng khóc chào đòi, cũng là khi thiên chủ nhắm mắt, Chính là đêm mà thủy thần rước dâu. Tiên thượng Xuân Phong đắc ý, ngắm hoa đào còn không đủ thời gian, Làm sao rảnh rỗi mà hoài niệm đến người xưa? Thủy thần cả người run rẩy, ngủ lôi oan đỉnh. Một luồng khí lạnh thấu xương lan tỏa. Vòng tay đang ôm lấy ta buông lơi. Đột nhiên đứng dậy. Tiết xương giáng thiên nguyên. Năm hai vạn tám chứ không phải là hạ chỉ thiên nguyên. Năm hai vạn tám Người muốn nói hoa giới đã giấu giếm cái chết của Tử Phong đối với bên ngoài suốt gần một năm. Thủy thần ba hồng sáu phất mất hết, tự nói với chính mình. Tử phân nổi nàng chưa bao giờ thích ta Tự phân nổi nàng từ trước đến nay Chỉ có tình cảm với thiên đế Tử phân bức ta kết hôn với lâm tú Đinh hương tiểu phương chủ che mặt Khóc không thành tiếng 24 vị phương chủ năm xưa Đều đã lập thề ước trước tiên chủ Thủy thần tiên thượng đừng nên chấp vấn nữa Chuyện năm đó Lão hụ có biết sơ sơ chút ít Tiên thượng có muốn nghe lão kể rõ ngọn nguồn? Một cái bóng màu cam xoay tích Rồi hiện ra trắng trước mặt tinh hương phương chủ chăm chú nhìn kỹ, chính là lão hồ chuyên gia nghe lén. Thủy thần không nói một lời, an tĩnh đến đáng sợ. Khi xưa, thái tử thiên tộc, cha của Hút Phượng, không biết dùng cách nào đã từng bước lừa được trái tim của tiên chủ. Tiên thượng chắc là rõ ràng hơn lão hũ mà. Tiên thiên đế, ông nội của Hút Phượng, trước khi di thế truyền ngôi, đã đến ước công chúa tiểu tộc là Phượng Hoàng cho y làm vợ. Gặp lúc lục giới rối ren thái tử thiên tộc vì ổn định thế cục, đã thực hiện hôn ước liên minh với điểu tộc tiêu diệt ma giới, tính phản nghịch lại thiên đế kế vị. Tiên chủ, trái tim tan nát. Thiên đế, tai nóng biển cao nhưng bản tính phong lưu không đổi, vẫn dây dưa tiên chủ, muốn nạp tiên chủ làm cắt phi. Tiên chủ không chấp nhận chịu nhục. Cử tuyệt không theo. Thủy thần tiên thượng nhân ái lương thiện, đối đại với tiên chủ mười mấy vạn năm, vẫn như một ngày. Tiên chủ đối với tiên thượng lâu ngày sinh tình, vốn là một chuyện tốt đẹp, quay đầu ghiềm cương trước vực thẳm ai ngờ thiên đế sau khi biết chuyện liền nổi cơn thịnh nộ cưỡng ép sĩ nhục tiên chủ tiên chủ muốn nhảy xuống vong xuyên tự hủy nguyên thần nhưng lại bị thiên đế dùng pháp luật ngăn cản giam cầm trong tây ngô cung mặt khác thiên đế âm mưu chỉ hôn tiên thượng với phong thần thiên hậu bản tính gian xảo việc làm của thiên đế bị bà ta nhìn ra manh mối nên ghi hận trong lòng sau đó nhân lúc tiên chủ đang hôn mê hạ độc hỏa thiêu đốt linh nguyên ngũ tạng của tiên chủ Tiên chủ mặc dù trốn thoát nhưng nguyên thần đại thương, tự biết thời gian không còn nhiều thiên mệnh đã đến nên mới đối xử lạnh nhạt với thủy thần tiên thượng, đẩy tiên thượng ra xa, mong tiên thượng và phong thần sau khi kết hôn có thể lãng quên nàng, tận hưởng hạnh phúc mỹ mãn. Tiên chủ không muốn đào đào dẫm lên vết xe đổ của mình, cố ý ra lệnh cho 24 vị phương che giấu kỵ thân thể của nàng, dùng tỏa linh trâm áp chế dung mạo thiên nhân của nàng, còn giam lỏng đào đào một vạn năm phong thủy kính. Lệnh cho lão phải lương luôn canh giữ. Đau ngờ. Lão hồ ngửa mặt lên trời thở dài. Nổi chua sóc bất tận không nổi nên lời. Giang nam sinh tử mộc, Hoa thơm nở rực trời. Tử phân. Tử phân. Lên trời xuống đất. Nhưng sư huynh biết đi đâu tìm mụi. Thủy trần rã rời lệ tuôn ướt áo. Thủy tinh vụn vỡ khắp nơi. Ta vộ trắng não nề. Không thể ngờ. Ta lại thật sự là hậu nhân của thủy thần và hoa thần. Thủy tính dương hoa. Hình như là một từ không được tốt đẹp gì cho lắm. Lại nghĩ đến chuyện, trong vở kịch, thân thể lên ngôi xuống chó của ta. Hóa ra diễn viên đóng chính vai phản diện lại là cha mẹ của Phượng Hoàng. Sao này có thể mượn việc này để lừa gạt tên điểu nhi kia tiếp rồi? Lời dịch giả. Ở đây, đặc biệt nói rõ, bạn Bồ Đào đã từng ăn tuyệt tình đan, cho nên trên thực tế là một người lạnh nhạt không có tình cảm. Mỗi người đừng trong mong nàng đặc biệt hiểu được cái gì là tình thân.